phần hai bí mật thương mại phái đoàn theranos đến trụ sở của wall street journal hầu hết là luật sư dẫn đầu là david boyce tùy tùng hai bên bao gồm mike brew meredith dearborn và heather king cựu cộng sự của boyce kühler kiêm trợ tá của Hillary Clinton vừa đảm nhiệm chức luật sư trưởng của Theranos chưa đầy hai tháng trước, củng cố cho đội hình là Matthew Chow và Peter Fried, cựu phóng viên của Wall Street Journal và là nhà đồng sáng lập một hãng nghiên cứu đối thủ tại Washington. Lãnh đạo duy nhất của Theranos có mặt là Daniel Young. Do dự đoán được tình hình, Tôi đã kịp mời biên tập viên của tôi là Mike Sikonofi, trưởng nhóm điều tra, và Jay Conti, phó luật sư trưởng tại công ty mẹ của tờ Wall Street Journal, người làm việc sát sao với phòng tin tức về các vấn đề nghiệp vụ báo chí nhạy cảm. Tôi vẫn cập nhật cho họ về tình hình cuộc điều tra và cho họ biết danh tính các nguồn tin của tôi chúng tôi ngồi trong phòng họp trên tầng 5 của phòng tin tức. Tinh thần cuộc gặp được xác định ngay từ đầu khi King và Dearborn lấy ra hai máy ghi âm nhỏ đặt ở hai đầu bàn. Không điệp được truyền tải ở đây đã rõ ràng. Họ coi đây là buổi lấy lời khai phục vụ cho quá trình tranh tụng pháp lý trong tương lai. Theo yêu cầu của Cho từ hai tuần trước đó tôi đã gửi một bộ 80 câu hỏi mới để làm cơ sở cho cuộc trao đổi này kinh bắt đầu cuộc họp bằng các thông báo họ đến đây để phản biện những tiền đề sai lầm trong những câu hỏi đó rồi bà khai họa chúng tôi nhận thấy rõ ràng một trong những nguồn tin chính của ông là một thanh niên có tên Tyler Stroh Bà vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, rõ ràng là thành công chào mừng này đã được tập dượt kỹ không áp đạo tinh thần tôi. Tôi giữ khuôn mặt không cảm xúc và không nói gì cả. Cứ tha hồ ngờ vực đi, không đời nào tôi lại phản bội lòng tin của Tyler để trao cho họ sự xác nhận mà họ đang sụp sạo đánh hơi đau. Tiếp đó, bà tìm cách hạ đệ Tyler nói rằng anh còn quá trẻ và thiếu chuyên môn. Sau đó khẳng định các nguồn tin khác của tôi có nhiều điều bất mãn cá nhân với công ty, nên cũng không hề đáng tin cậy. Mai lên tiếng cắt ngang màn chỉ trích này. Chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính các nguồn tin mật của mình, và Theranos cũng không nên giả định rằng họ biết danh tính các nguồn tin đó. Ông nói một cách lịch sự nhưng cứng rắn. Boys lần đầu tiên lên tiếng, vào vai cảnh sát tốt bổ sung cho vai cảnh sát xấu của Kinh. "Chúng tôi chỉ muốn trình bày lần lượt từng bước một để các vị biết rằng không có chuyện gì cần đăng báo ở đây cả." Vị luật sư vĩ đại 74 tuổi nhẹ nhàng nói, nhìn ông với cặp lông mày rậm và mái tóc bạc lơ phờ người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh một người ông đang hòa giải cho bầy cháu đang cãi lộn tôi đề nghị mọi người tập trung vào danh sách câu hỏi tôi đã gửi nhưng chưa kịp đọc câu hỏi đầu tiên thì kinh lại tiếp tục tỏ thái độ hung hăng và không ngần ngại buông lời đe dọa đanh thép chúng tôi không đồng ý để ông công bố các bí mật thương mại của mình Cuộc họp mới diễn ra được vài phút nhưng tôi đã linh cảm rất rõ ràng rằng chiến lược chính của bà là dạ dẫm nên tôi nghĩ có lẽ cũng phải thể hiện cho bà biết rằng cách làm đó không ổn. Chúng tôi không đồng ý từ bỏ các đặc quyền báo chí của mình, tôi phản bác lại. Đòn phản công của tôi có vẻ đã đạt được hiệu ứng mong đợi. Bà trở nên biết điều hơn và chúng tôi bắt đầu từng câu hỏi. Đinh ninh rằng Daniel Yang với tư cách là người đại diện duy nhất của Theranos, có mặt ở đấy sẽ trả lời tất cả. Tuy nhiên không lâu sau, chúng tôi lại tranh cãi thêm lần nữa. Sau khi Daniel công nhận rằng Theranos có sở hữu các máy phân tích máu thương mại, nhưng anh khẳng định công ty chỉ sử dụng chúng có mục đích so sắm, chứ không dùng muc đich so sanh chu chạy ra các kết quả xét nghiệm gửi bệnh nhân. Tôi hỏi có phải một trong các máy ấy là chiếc ADVA của hãng Siemens không? Anh từ chối bình luận, nói rằng đây là bí mật thương mại. Tôi hỏi tiếp, Theranos có dùng các mẫu máu chích từ ngón tay để chạy xét nghiệm trên ADVA, thông qua một quy trình pha loãng máu đặc biệt không? Một lần nữa, anh lại lấy lý do bí mật thương mại để tránh trả lời câu hỏi này nhưng cho biết pha lãng máu là phương pháp phổ biến trong lĩnh vực xét nghiệm. Từ đó cuộc trao đổi diễn ra vòng vo. Các câu hỏi này là trọng tâm trong bài báo của tôi, tôi nói. Nếu họ chưa sẵn sàng trả lời vậy mục đích cuộc gặp gỡ này là gì? boi đáp họ đang cố gắng giúp đỡ nhưng không thể tiết lộ các phương pháp mà Theranos sử dụng. Trừ khi chúng tôi ký vào bản thỏa thuận không tiết lộ thông tin, Ông nói đây là những bí mật mà Quest và Laptop đang ráo riết lùng sục bằng mọi cách, kể cả phải dùng đến gián điệp kinh tế. Thấy tôi tiếp tục gây sức ép nhằm có được những câu trả lời có ý nghĩa, boy nổi cáu. Đột nhiên, ông không giữ được hình ảnh người ông đáng mến nữa mà gầm ghè, nghe răng hẹp như một con gấu xám già. Đây mới chính là David Boy. Người gieo rắc nổi kinh hoàng cho những kẻ đối đầu với ông trong phòng xử án, tôi tự nhủ. Ông chỉ trích phương pháp điều tra của tôi, nói tôi đã đặt những câu hỏi phiến diện và mang tính định hướng cho các bác sĩ cố ý làm hại Theranos. Điều này châm ngòi cho cuộc đối đầu căng thẳng giữa chúng tôi. Từ hai đầu bàn họp, chúng tôi chừng mắt nhìn nhau. Jay Conti định nhảy vào xoa dịu tình hình nhưng rốt cuộc lại thành ra cãi vã với King và Drew. Lập luận của họ chuyển sang giọng điệu lố bịch đến khôi hài. Cứ như ông muốn chúng tôi phải giao nộp công thức của Coca-Cola thì mới chịu tin rằng nó không chứa A-sen vậy, King nói. Có ai đòi công thức Coca-Cola đâu chứ, Jay bực tức đáp. Chúng tôi tiếp tục tranh cãi về định nghĩa cho cụm từ bí mật thương mại. Làm sao mà thông tin liên quan đến một cỗ máy phân tích thương mại do một bên thứ ba sản xuất lại có thể được coi là bí mật thương mại của Theranos được, tôi hỏi. Riu trả lời, tuy không thỏa đáng rằng điểm khác biệt ở đây không đơn giản như tôi nói. Chúng tôi chuyển sang các câu hỏi về máy Edison. Theranos thực hiện bao nhiêu loại xét nghiệm trên thiết bị này. Đó cũng là một bí mật thương mại, họ nói. Tôi không khỏi có cảm giác, mình đang xem một buổi biểu diễn trực tiếp của sân khấu phi lý. Liệu Theranos thực sự có công nghệ mới nào không? Tôi hỏi giọng khiêu khích. Boy lại nổi đóa lên. Xét nghiệm dừa trên mẫu máu siêu nhỏ chích từ đầu ngón tay là việc mà chưa có ai trong ngành khoa học phòng thí nghiệm từng làm được ông giận dữ nói nhưng Theranos đang làm đó không phải công nghệ mới thì là gì hay là kết màu nghe cứ như chuyện phù thủy xứ ô ấy Jay châm chọc chúng tôi tiếp tục trao đổi vòng vo không có lấy một câu trả lời dứt khoát về việc Theranos thực hiện bao nhiêu xét nghiệm trên máy Edison và bao nhiêu trên máy phân tích thương mại thật chán nản nhưng đồng thời đó cũng là dấu hiệu cho thấy tôi đang đi đúng hướng nếu không có gì phải giấu giếm thì họ chơi trò rào dậu ngăn xanh này làm gì cuộc trao đổi dằn da như thế thêm 4 tiếng nữa khi chúng tôi đi tiếp danh sách các câu hỏi daniel có trả lời được một số câu trong đó mà không viện đến bí mật thương mại Anh thừa nhận Theranos gặp vấn đề với xét nghiệm kali máu, nhưng khẳng định họ đã nhanh chóng khắc phục được tình hình và không trả kết quả sai nào cho bệnh nhân. Alan Beam kể với tôi điều ngược lại, nên tôi nghi ngờ Daniel nói dối. Daniel cũng xác nhận rằng Theranos thực hiện các bài sát hạt chất lượng theo cách khác với hầu hết các phòng thí nghiệm khác, nhưng lập luận rằng điều này là hợp lý vì họ sở hữu công nghệ độc đáo và duy nhất. Anh cũng thừa nhận rằng trong lần đến làm việc với Theranaut, vị thanh tra của CLIA không nhìn thấy phòng Normandy, nhưng nói rằng họ đã thông báo cho cô biết về sự tồn tại của khu vực đó. Nhưng có một câu trả lời của Daniel khiến tôi thấy kỳ lạ. Khi tôi vừa nhắc đến nghiên cứu được đăng trên tạp chí Hematology Report, mà Elizabeth là đồng tác giả Daniel lập tức gạt đi nói rằng công trình đó đã lỗi thời rằng nghiên cứu đó được thực hiện với công nghệ cũ của Theranos và các dữ liệu cũng đã cũ từ tận năm 2008 Vậy thì vì sao Elizabeth lại nhắc đến nó với tờ The New Yorker Tôi tự hỏi Có vẻ như giờ đây Theranos không muốn liên quan gì đến nghiên cứu trên có lẽ vì họ đã nhận thức được cơ sở khoa học lỏng lẻo của nó tôi hỏi về ian gibbon daniel thừa nhận ian từng là người có đóng góp quan trọng trong những năm đầu gây dựng công ty nhưng sau đó về cuối đời tính khí của ông trở nên thất thường và lúc này ông cũng không còn được nắm bắt nhiều thông tin về công ty king chen vào nói gibbon là kẻ nghiện rượu, trong khi đó Boy đánh vào uy tín của Rochelle Wittbonds cho biết bà đã không thể cung cấp lời khai có tuyên thể trong vụ kiện phu dẫn đến việc thẩm phán không cho phép bà đứng ra làm nhân chứng trước tòa. Việc bà cung cấp lời khai tuyên thể trong vụ kiện phu hay không không quan trọng, tôi nói. Với tôi, bà là nguồn tin đáng tin cậy và bà đã đồng ý trao đổi thông tin công khai với tôi bà ấy đã cam kết cung cấp thông tin đúng sự thật với tôi tôi nói cuối cùng chúng tôi chuyển sang vấn đề các kết quả xét nghiệm đáng nghi vấn mà tôi thu thập được trong quá trình điều tra kinh cho biết để có thể trả lời các trường hợp cụ thể đó theranos cần từng bệnh nhân phải ký vào cam kết từ bỏ quyền riêng tư của bệnh nhân bà nhờ tôi thu thập các giấy tờ đó từ họ tôi đồng ý đến khi cuộc họp kết thúc thì cũng đã gần 6 giờ chiều. Kinh trông giống như muốn đâm một con dao găm vào ngực tôi. Ba ngày sau, Erica Chen đang làm việc muộn trong phòng thí nghiệm ở công ty mới, một hãng công nghệ sinh học tên là Antibody Solution, thì một đồng nghiệp ghé vào thông báo rằng có người đang muốn gặp cô. Người này ngồi đợi trong xe ở bãi đỗ xe đã lâu rồi, đồng nghiệp của cô cho biết. Erica lập tức cảm giác, cũng trong ngày hôm đó, Mona Rama Murphy, trưởng phòng nhân sự của Theranos, đã để lại vài tin nhắn trong hộp thư thoại của cô, nói rằng có việc gấp cần trao đổi. Erika không liên hệ lại, và bây giờ có kẻ lạ mặt bí ẩn đang đợi cô bên ngoài. Cô nghi hai chuyện này có liên quan đến nhau. Lúc này là 6 giờ chiều thứ sáu văn phòng công ty mới ở Sunnyvale không còn nhiều người ở lại để đảm bảo an toàn erica nhờ đồng nghiệp đi cùng cô đến chỗ để xe khi họ vừa rời tòa nhà một nam thanh niên bước ra từ chiếc suv và tiến nhanh lại phía họ trên tay cầm một phong bì anh ta đưa phong bì cho erica rồi quay đi luôn khi cô vừa nhìn thấy địa chỉ trên phong bì tim erica như muốn ngừng đập Thư chuyển tận tay, cô Erica Chung, 926 Mountain Circle, Đông Palo Alto, California 94303. Đó là địa chỉ nơi cô đang ở, nhưng người duy nhất biết việc này là Julia, đồng nghiệp của cô. Hai tuần trước, hợp đồng thuê nhà của Erica ở Auckland hết hạn, nên cô tạm thời dọn đến ở chung với Julia, vì dự định vào mùa thu sẽ chuyển đến Trung Quốc. Cô chỉ về đó vào các tối trong tuần, còn dịp cuối tuần thường đi cấm trại hoặc du lịch. ngay cả mẹ cô cũng không biết địa chỉ này. Cách duy nhất để biết là theo dõi cô. Bức thư bên trong phong bì được viết trên giấy in dấu hiệu của Boyce Killer. Trong lúc đọc, nỗi hoảng sợ của cô mỗi lúc một tăng dần. Cô Trang thân mến, hãng chúng tôi đại diện cho công ty theranos. Chúng tôi có đủ lý do. Để tin rằng cô đã tiết lộ một số bí mật thương mại của công ty và các thông tin bí mật khác mà không được phép. Chúng tôi cũng có đủ lý do để tin rằng cô đã làm thế kèm theo những phát ngôn sai lầm và phỉ bán nhằm gây tổn thất cho việc làm ăn của công ty. Chúng tôi yêu cầu cô lập tức chấm dứt các hành động trên. Nếu vấn đề này không được giải quyết theo các điều khoản nêu trong bức thư này trước 5 giờ chiều thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 2015, Theranos sẽ cân nhắc mọi biện pháp phù hợp, bao gồm việc khởi kiện cô. Bức thư được tiếp tục viết rằng nếu muốn tránh kiện tục, Erika phải gặp các luật sư của Boyce Killer và cho họ biết cô đã tiết lộ những thông tin gì về Theranos và tiết lộ cho ai khi tên dưới bức thư là David Boy Erica lái xe về nhà Julia và kéo rèm ở trong nhà suốt cuối tuần không thể bước chân ra ngoài vì quá sợ Ở khu nhà bên kia tôi bắt đầu linh cảm rằng tình hình đang leo thang Cùng buổi tối thứ sáu hôm đó tôi nhận được tin nhắn của Alan Beam Anh đã im lặng suốt gần 2 tháng nay Theranos lại đe dọa tôi, anh viết Luật sư bên đó nói họ nghi ngờ tôi đã vi phạm bản khai tuyên thệ Chúng tôi chuyển sang trao đổi qua điện thoại Và tôi kể cho anh nghe về cuộc họp căng thẳng và mệt mỏi Với phái đoàn Theranos ở tòa soạn Wall Street Journal vài ngày trước Tôi tưởng thông tin này sẽ khiến anh lo lắng Nhưng Alan lại tỏ ra hào hứng trước diễn biến mới này Anh vừa tham khảo ý kiến một luật sư khác, từng là công tố viên liên bang, làm việc trong vụ án Medicare, nên cảm thấy vững tâm hơn trước những đòn đe dọa của Theranos. Thực ra, anh đã có vẻ đổi ý và muốn tiếp tục giúp tôi đưa sự việc ra ánh sáng. Tối hôm đó, tôi nhận được email của Nedic Dearborn, đính kèm là bức thư từ David Boyce gửi đến Jay Conti, người nhận trực tiếp sau khi trích dẫn hàng loạt các điều luật của bang California Bức thư sử dụng lời lẽ đanh thép yêu cầu Wall Street Journal tiêu hủy hoặc trả lại tất cả các bí mật thương mại của Theranos và các thông tin bí mật thuộc sở hữu của công ty này Mặc dù có lẽ boys cũng biết không đời nào chúng tôi chịu nghe theo nhưng có thể coi đây là một chiêu đoàn gió Tới sáng thứ hai tuần sau đó Thì tôi tin chắc rằng Theranos đang thực hiện một cuộc tổng phản công hung hăng Tôi đang dừng xe và nghe tạm radio Trong khi chờ chiếc xe quét đường chạy ngang qua Một trong những điều thiếu thoải mái của cuộc sống ở Brooklyn Thì di động đổ chuông Tôi vặn nhỏ radio để bắt máy Người gọi là Erica và cô có vẻ đang vô cùng hoảng loạn. Cô kể cho tôi nghe về người đàn ông trong chiếc SUV Địa chỉ trên phong bì và tối hậu thư của boys Tôi tìm cách chấn an cô. Đúng, rất có thể cô đang bị theo dõi đấy, tôi thừa nhận. Nhưng tôi chắc chắn việc này chỉ mới diễn ra gần đây và Theranos không có bằng chứng cho thấy cô là một nguồn tin của tôi. Đây chỉ là một kế giò la sụp xạo thôi, tôi nói. Họ đang đánh lừa cô. Tôi động viên cô cứ mặc kệ bức thư và cứ làm việc bình thường. Qua giọng nói ngập ngừng của cô, tôi biết cô vẫn còn sợ, nhưng cô cũng chấp nhận nghe theo lời khuyên của tôi. Hôm sau, tôi nhận được email của bác sĩ Sundin ở Phoenix. Một đại diện bán hàng của Theranos vừa đến báo rằng chủ tịch công ty Sunny Bawani đang ở thành phố này và muốn gặp cô. Khi cô từ chối gặp mặt, anh ta quay ngoắt thái độ và dọa rằng quyết định này của cô sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi không thể tin nổi Truy đuổi các nguồn tin mật của tôi là một chuyện Nhưng đe dọa một bác sĩ đã đồng ý trao đổi công khai danh tính với tôi Thì quả thực không thể chấp nhận được Tôi gửi email cho Heather King để báo rằng Tôi đã biết chuyện đại diện bán hàng của Theranos Đến gặp bác sĩ sandin và rằng Nếu còn biết thêm một trường hợp nào tương tự như thế Tôi sẽ xem đây là tình tiết quan trọng Để đưa vào bài báo của mình King nói rằng, nhân viên đó không làm gì sai cả Theranos càng lúc càng hung hăng Cuối tuần đó, Boy gửi cho Wall Street Journal lá thư thứ hai khác với lá thư đầu tiên chỉ dài hai trang Lá thư này lên tới 23 trang và thẳng thắn đe dọa rằng họ sẽ khởi kiện nếu chúng tôi đăng bài báo gây mất uy tín cho Theranos hay tiết lộ bất cứ bí mật thương mại nào của công ty Phần lớn nội dung bức thư nhằm công kích tính liêm chính của tôi trong nghề báo. Trong quá trình điều tra, tôi đã không giữ đúng tinh thần công bằng, khách quan và vô tư, mà lại quyết tâm bằng mọi thủ đoạn Viết ra một câu chuyện đã được định hướng sẵn, bôi viết. Bằng chứng chủ yếu hỗ trợ cho lập luận đó là các tuyên bố có chữ ký mà Theranos lấy được từ hai vị bác sĩ tôi từng tiếp xúc. Trong đó khẳng định tôi đã bóp méo thông tin họ cung cấp và không nói rõ với họ từ trước rằng tôi có thể sử dụng thông tin đó để viết bài. Các bác sĩ đó là Lauren Beasley và Sasam Riyai làm việc trong phòng khám ở Scottsdale mà tôi đã đến thăm. Thực ra tôi vốn không có ý định sử dụng trường hợp định nhân mà hai bác sĩ Beasley và Rezel kể. Vì đó chỉ là thông tin gián tiếp. Bệnh nhân đó do một bác sĩ khác trong phòng khám chữa trị Nhưng vị này đã từ chối nói chuyện với tôi Mặc dù bản tuyên bố có chữ ký của họ không ảnh hưởng gì đến bài báo của tôi Nhưng tôi không khỏi lo lắng Khi thấy họ bị khuất phục trước sức ép của công ty này Tôi để ý thấy không có bản tuyên bố của Adrienne Stewart Vị bác sĩ thứ ba tôi đã phỏng vấn tại phòng khám đó Như vậy thật may Vì tôi định bụng sẽ sử dụng một hoặc cả hai trường hợp bệnh nhân mà cô đã kể Tôi gọi cho cô và được biết lúc này cô đang về thăm gia đình ở Indiana Và không có mặt khi các đại diện bán hàng của Theranos đến phòng khám Tôi kể cho cô về các bản tuyên bố có chữ ký của hai vị bác sĩ đồng nghiệp của cô Không quên cảnh báo rằng Theranos có thể cũng áp dụng chiến thuật mạnh tay với cô khi trở về Mấy ngày sau, bác sĩ Stewart gọi mail cho tôi báo rằng đúng là ngay khi cô vừa về Arizona, Sunny và hai người đàn ông khác đã đến phòng khám để gặp cô. Mặc dù nhân viên lễ tân đã nói rằng cô đang bận khám bệnh, nhưng họ không chịu rời đi và ngồi lì trong phòng chờ suốt mấy tiếng đồng hồ. Cho đến khi cô phải xuất hiện, họ ép cô đồng ý gặp họ vào sáng thứ sáu, tức hai ngày nữa. Tuy có linh cảm chẳng lành về cuộc gặp này, nhưng tôi không thể làm gì. Bác sĩ Stewart hứa cô sẽ không chịu cúi đầu trước bất cứ sức ép nào. Cô thấy mình có nghĩa vụ phải đứng lên bảo vệ bệnh nhân cũng như bảo vệ sự liêm chính của cả ngành xét nghiệm. Sáng thứ sáu, tôi thử liên lạc với bác sĩ Stewart vài lần nhưng không được. Tới chiều tối, khi tôi đang trên đường lái xe đưa vợ con đi nghỉ cuối tuần ở Đông Long Island, thì cô gọi lại, giọng hoảng sợ. Cô kể... Sunny đã cố ép cô ký vào một bản tuyên bố như các đồng nghiệp, nhưng cô lịch sự từ chối. Tức giận, ông ta đe dọa sẽ bôi nhỏ danh dự của cô nếu tên cô xuất hiện trên bất cứ bài báo nào về Theranos của tờ Wall Street Journal. Cô run rảy văn này tôi đừng sử dụng tên của cô nữa. Trong lúc cố gắng chấn an cô rằng đây chỉ là lời đe dọa suông Tôi chợt nhận ra rằng những kẻ đó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để ngăn cản bài báo của tôi. Phần 22 La Matanya Những ngày đầu tháng 7 năm 2015 mang đến hai tình vui cho nó Một là FDA đã phê chuẩn công nghệ chích máu đầu ngón tay độc quyền của công ty đối với xét nghiệm HSV-1, một trong hai dòng virus herpes. Hai là điều luật mới của bang Arizona cho phép các công dân được chủ động xét nghiệm máu mà không cần chỉ định của bác sĩ. Thực ra đây là điều luật do chính Theranos soạn ra và mạnh tay vận động hành lang để luật được thông qua. Sắp có hiệu lực Công ty ăn mừng những bước ngoặt lớn này Bằng cách tổ chức tiệc mừng ngày quốc khánh Tại trụ sở mới ở đường Bates Trò vui bắt đầu trong tin Với các bài phát biểu đầy hào hứng Của Elizabeth và Sunny Sau đó chuyển ra khu vực sân Nơi đã sẵn sàng một quầy bar ngoài trời Đồ ăn và nhạc techno not lấy văn bản phê chuẩn xét nghiệm Herpes làm bằng chứng chứng minh rằng công nghệ của họ hoạt động được. Nhưng tôi rất nghi ngờ. Trong giới phòng thí nghiệm, xét nghiệm Herpes là xét nghiệm định tính, tức chỉ cung cấp các câu trả lời đơn giản có không để xác định xem một người có mắc bệnh hay không. Về mặt kỹ thuật, các xét nghiệm này dễ cho kết quả đúng hơn so với các xét nghiệm định lượng vốn được thiết kế nhằm đo lường nồng độ chính xác của chất cần phân tích trong máu. Hầu hết các xét nghiệm phổ biến đều là xét nghiệm định lượng. Tôi gọi cho một nguồn tin của mình là một vị lãnh đạo cao cấp trong phân ban chuyên về thiết bị y tế của FDA. Ông xác nhận suy luận của tôi là chính xác. Giấy phép phê chuẩn xét nghiệm HERBES chỉ là giấy phép một lần và không thể coi là sự chứng thực cho toàn bộ công nghệ của Theranaut. Thực ra, ông cho biết, thực ra ông cho biết các loại dữ liệu lâm sàng mà công ty này nộp cho FDA để xin phê chuẩn các loại xét nghiệm khác bằng máu chích từ ngón tay đều kém và không đạt tiêu chuẩn. Tôi kể cho ông nghe những thông tin mình nắm được trong quá trình điều tra. Từ việc Theranaut chạy xét nghiệm các mẫu máu chích từ đầu ngón tay pha loãng, trên máy phân tích thương mại, cho đến việc họ gian lận khi thực hiện sát hạt chất lượng và các kết quả xét nghiệm nhiều nghi vấn mà một số bác sĩ và bệnh nhân nhận được. Nghe xong, ông có vẻ lo ngại. Một phần vấn đề ở đây là, ba năm sau vụ xung đột giữa Elizabeth và Trung tá David Schumacher, lúc này đã nghỉ hưu. Theranos nó tiếp tục hoạt động ngoài vòng pháp luật bằng cách chỉ sử dụng thiết bị độc quyền của mình trong nội bộ phòng thí nghiệm riêng và không xin phép thương mại hóa sản phẩm. Công ty này đã tránh được sự rà soát của FDA. Bên cạnh đó, họ lại tỏ ra mình đang hợp tác với FDA bằng cách công khai ủng hộ nỗ lực của tổ chức này trong việc quản lý các xét nghiệm lâm sàng do Phòng Thí nghiệm Phát triển LDT và tự nguyện nộp một số LDT của mình, ví dụ như xét nghiệm HODET, để xin phê chuẩn. Nguồn tin của tôi cho biết, FDA khó lòng đưa ra được hành động nào chống lại công ty này, vì họ đã tự lăn xê mình là phòng thí nghiệm ủng hộ các quy định của FDA nhất, đặc biệt là một công ty có quan hệ chính trị mạnh mẽ như Theranos. Thoạt tin, tôi cứ tưởng ông ngụ ý đến hội đồng giám đốc của Theranos, nhưng đó không phải là mối lo ngại của ông. Ông cho biết, Elizabeth rất thân thiết với chính quyền Obama. Hồi đầu năm nay, ông từng thấy cô xuất hiện trong lễ ra mắt sáng kiến về y học chính xác của Tổng thống. Và đây chỉ là một trong một số sự kiện ở Nhà Trắng mà cô góp mặt trong vài tháng trở lại đây. Lần gần nhất là buổi quốc yến tiếp đại thủ tướng Nhật Bản, cô mặc bộ đầm ôm sát màu đen và chụp ảnh với em trai mình. Dù vậy, những lời cuối cùng của ông trước khi cúp máy, tôi rất quan tâm đến những việc họ đang làm. Khiến tôi nghĩ Theranos sẽ không thể tiếp tục lừa FDA được lâu hơn. Ở Fortune, Roger Paloc lại có một góc nhìn khác tôi về giấy phép phê chuẩn xét nghiệm Hervéz. Trong một bài báo trên website tạp chí này, ông viết rằng đây là một bằng chứng mạnh mẽ chứng minh cho sự liêm chính trong các phương pháp của Theranos. Trong lần phỏng vấn qua điện thoại với Elizabeth để viết bài báo thứ hai này, Palos hỏi về xét nghiệm Ebola mà Theranos đang nghiên cứu. George đã nhắc đến nó trong một hội thảo diễn ra vài tháng trước. Vì đại dịch Ebola đã và đang hoành hành ở Tây Phi suốt hơn một năm qua, Balot cho rằng phương pháp xét nghiệm máu chết từ đầu ngón tay với tốc độ trả kết quả nhanh chóng để phát hiện ra loại virus chết người này có thể sẽ rất hữu ích đối với các quan chức ngành sức khỏe cộng đồng. Và ông rất muốn biết về nó. Elizabeth nói cô hy vọng sẽ sớm xin được giấy phép thực hiện xét nghiệm này trong trường hợp khẩn cấp và mời ông tới xem buổi trình diễn trực tiếp phương pháp này tại văn phòng Boy Killer ở Manhattan. Vài ngày sau, Ballot đến hãng luật này và được Dan Edlin, một người trong nhóm Fredbeck của Kristen Holmes, tiếp đón. Edlin dẫn ông đến một phòng họp, hai thiết bị Theranos màu đen đã được xếp đuoc xep tang nhau, đó là mini Minilab, không phải máy Edison vì lý do nào đó mà Balot không biết Elizabeth muốn buổi trình diễn phải có một xét nghiệm kali máu chắc chắn là vì tôi đã đặt những câu hỏi khó khăn về loại xét nghiệm này vì vậy Adlin lấy máu hai lần từ đầu ngón tay của Balot theo anh giải thích một máy sẽ chạy xét nghiệm Ebola và một máy chạy xét nghiệm kali máu Pilot thoáng băn khoăn vì sao một máy lại không thể chạy cùng lúc cả hai xét nghiệm trên một mẫu máu duy nhất. Nhưng ông quyết định không gặn hỏi việc này. Pilot và Edlin tán gẫu trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Sau khoảng 25 phút, xét nghiệm vẫn chưa xong. Edlin giải thích đó là do các thiết bị vừa mới được lắp đặt nên cần thời gian khởi động. Tiến độ xét nghiệm được thể hiện bằng đường viền đậm quanh vòng tròn trên màn hình số của thiết bị. Giống như khi tải các ứng dụng về iPhone, bên trong vòng tròn hiện thị số phần trăm thông báo tỷ lệ hoàn thành xét nghiệm. Nhìn tiến độ chậm chạp trên vòng tròn, lót đoán chắc phải mất vài giờ nữa. Ông không thể đợi lâu đến thế, ông nói với Adlin rằng mình phải trở về làm việc. Sau khi lót rời đi, kêu Logan... Kỹ sư hóa học trẻ tuổi từng dành giải thưởng học thuật mang tên Channing Robertson ở Stanford Bước vào phòng Anh mới cùng Edlin đáp chuyến bay đêm từ San Francisco tới đây sáng nay để hỗ trợ kỹ thuật Thấy mini lab chạy xét nghiệm kali đang kẹt ở mức hoàn thành 70% Anh lấy hộp chứa ra và khởi động lại máy Anh đã biết chuyện gì đang diễn ra Sandy đã phân công kỹ sư phần mềm của Theranos là Michael Kraft, viết ứng dụng cho phần mềm dùng trên trên Minilab để che đẩy các lỗi phát sinh trong quá trình làm xét nghiệm. Khi có sự cố bên trong máy, ứng dụng này sẽ hoạt động và ngăn không cho thông báo lỗi hiển thị trên màn hình điện tử. Thay vào đó, màn hình sẽ hiển thị tiến độ làm xét nghiệm nhiễm ra chậm chạp, Đó cũng chính là những gì đã xảy ra với xét nghiệm Kali máu của Philop. May thay, do máy đã thực hiện được phần lớn xét nghiệm trước khi gặp sự cố nên Kiêu vẫn lấy được kết quả. Sự cố lại phát sinh khi thiết bị chạy xét nghiệm một lần nữa trên phần đối chứng của mẫu máu. Thông thường cần phải kiểm tra kết quả ban đầu với phần đối chứng, nhưng Daniel ra chỉ thị cho Kiêu qua điện thoại rằng Trong trường hợp này không cần thực hiện bước đó cũng được Elizabeth vẫn thực hiện các cuộc trình diễn thiếu dữ liệu thẩm định như thế này Để thuyết phục các thành viên hội đồng giám đốc Các nhà đầu tư tiềm năng và các nhà báo tin rằng Minilab là một sản phẩm hoàn thiện và hoạt động tốt Ứng dụng của Michael Kraft Không phải là tấm bình phong duy nhất được dùng để duy trì ảo giác ấy Trong các buổi trình diễn tại trụ sở công ty, các nhân viên thường giả vờ đặt mẫu máu trích từ ngón tay của khách đến thăm vào máy mini lab, chờ đến khi vị khách rời khỏi phòng rồi mang mẫu máu ra ngoài, đưa cho người ở phòng thí nghiệp, để họ chạy xét nghiệm trên máy phân tích thương mại tại Tiến. Về phần Palop, ông không hề biết mình đã bị sợ mũi. Tối hôm đó, ông nhận được email từ Theranos với một tẹp đính kèm chứa kết quả xét nghiệm Khi mở tẹp đính kèm, ông vui mừng khi thấy mình âm tính với virus Ebola và chỉ số kali nằm trong mức cho phép. Ở California, Elizabeth và Sunny đang xây dựng cơ sở cho một buổi trình diễn hành tráng hơn. Elizabeth đã mời Phó Tổng thống Joe đành đến thăm cơ sở của Theranos ở Newark bây giờ đã trở thành nơi đặt phòng thí nghiệm lâm sàng và là nơi diễn ra hoạt động sản xuất Minilab. Đây là một bước đi táo bạo vì kể từ khi Alan Bim từ trước vào tháng 12 năm 2014, phòng thí nghiệm hoạt động mà không có giám đốc. Để che giấu việc này, Sunny đã tuyển dụng một bác sĩ gia liễu tên là sunin Sunindawan để đứng tên thay cho Bim trên chứng chỉ CLIA của phòng thí nghiệm. Tuy không có bằng cấp chuyên môn hay giấy chứng nhận hành nghề chuyên khoa bệnh học, nhưng Đa Quan vẫn đáp ứng được các yêu cầu của bang và liên bang vì anh là bác sĩ và từng quản lý một phòng thí nghiệm nhỏ nhỏ phân tích mẫu da liên kết với cơ sở khám chữa bệnh da liễu của anh. Tuy nhiên trên thực tế, anh không đủ điều kiện để quản lý một phòng thí nghiệm lâm sàng hoàn thiện. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Sunny chỉ cần năm làm lãnh đạo trên danh nghĩa Một số nhân viên phòng thí nghiệm ở New York Chưa bao giờ thấy đa quan trong văn phòng Ngoài việc không có lãnh đạo Tinh thần làm việc của phòng thí nghiệm cũng ở mức chạm đáy Hai tháng trước Sunny đã khủng bố các thành viên trong phòng này Sau khi một bài phê bình gây gắt nhắm vào Theranos xuất hiện trên Glassdoor Website để các nhân viên hiện tại và nhân viên cũ Đánh giá công ty mình một cách ẩn danh Với tiêu đề Một mớ bia dối trá Bài đánh giá có đoạn viết Tỷ lệ nghỉ việc siêu cao Đảm bảo bạn sẽ không bao giờ bị buồn chán ở chỗ làm Nếu bạn là người hướng nội thì càng tốt Vì ca trực nào cũng vắng hoe do thiếu người Nhất là ca đầu giờ sáng hay ca đêm Về cơ bản bạn không tồn tại trong mắt công ty Sao phải bận tâm mặc áo choàng thí nghiệm và đeo kính bảo hộ làm gì, bạn cũng không cần phải dùng găng tay PPE đâu. Ai quan tâm đến bạn mắc chứng gì đó như HIV hay giang mai. Chắc chắn công ty này không quan tâm tới rồi. Bờ đỡ sẽ giúp bạn thăng tiến, Cách kiếm tiền ở Theranos. một, Nói dối các nhà đầu tư mạo hiểm. 2 nói dối các bác sĩ, bệnh nhân, FDA, CDC, chính phủ, quyết tâm thực hiện các hành vi cực kỳ vô đạo đức, thậm chí là phạm pháp. Thực ra, trên Glassdoor vốn vẫn nhan nhản các đánh giá tiêu cực về Theranos, Sunny đã tìm cách cân bằng lại với một loạt các đánh giá tích cực giả mạo mà ông ra lệnh cho các nhân viên phòng nhân sự viết. Nhưng riêng đánh giá trên đã khiến ông ta nội giận. Sau khi yêu cầu Glassdoor gỡ nó xuống, ông ta bắt tay vào công cuộc truy lùng thủ phạm ở New York, tra khảo các nhân viên mà ông ta nghi ngờ đến mức còn khiến một người trong số họ, một phụ nữ tên là Brooke B. Vance, bật khóc. Nhưng ông ta không bao giờ tìm được hung thủ. Gần đây hơn, Sunny sa thải Lina Castro, một thành viên được kính trọng và được nhiều người yêu mến trong nhóm vi sinh, tội của lina là thúi dục công ty áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn và sức khỏe môi trường cho phòng thí nghiệm buổi sáng sau khi sa thải cô sunny khoác lác với các thành viên còn lại của nhóm cô rằng ông ta đáng giá hàng tỷ đô la nhưng ngày nào cũng đi làm vì muốn thế lẽ ra mọi người cũng phải có tinh thần ấy ông ta nói ám chỉ rằng castro đã quá tiêu cực và không tận tâm với sứ mệnh của Theranos. Giống như cách làm ở tòa nhà cũ của Facebook ở Palo Alto, hoạt động của phòng thí nghiệm ở Newark được chia thành hai phần, Công viên Kỷ Yura và Normandy. Công viên Kỷ Yura mới là một căn phòng lớn lắp ni mi-ông và sàn vinyl. Khu vực làm việc của nhân viên được bố trí ở một góc. Bên trên là một màn hình phẳng khổng lồ, liên tục chạy các câu nói truyền cảm hứng và lời ngợi khen của khách hàng. Phần không gian còn lại trong phòng xếp các máy phân tích thương mại, dùng để xử lý các mẫu máu lấy từ ven. Damandy nằm ở một phòng khác, bên trong chứa đầy máy Edison hai màu đen trắng và các máy Siemens mà Daniel Young và Sam Gong đã cải tiến. Elizabeth và Sunny muốn gây ấn tượng với phó tổng thống bằng hình ảnh về một phòng thí nghiệm tối tân, tự động hóa hoàn toàn do đó thay vì cho ông xem phòng thí nghiệm thật, họ tạo ra một phòng thí nghiệm giả. Họ lệnh cho nhóm vi sinh rời khỏi một căn phòng nhỏ hơn mà nhóm đang sử dụng, sau đó cho sơn lại phòng và xếp nhiều hàng máy mini lab trên các giá kim loại quanh tường. hầu hết các máy mini lab đều ở Baloto, nhưng tất cả đã được chuyển ngang vùng vịnh tới đây để phục vụ cho màn trình diễn này. Thoạt đầu, nhóm đi sinh không hiểu vì sao họ bị chuyển đi, nhưng sau đó họ cũng đoán được nguyên do khi một nhóm lãnh đạo cao cấp của sở mật vụ xuất hiện vài ngày trước khi Biden đến. Vào hôm Phó Tổng thống đến, hầu hết các nhân viên phòng thí nghiệm đều được lệnh ở nhà, còn một số phóng viên ảnh và kỹ thuật viên quay phim trong vùng được cho phép vào tòa nhà để sự kiện được truyền thông rộng rãi. Elizabeth dẫn Biden đi tham quan một vòng quanh cơ sở và đưa ông vào phòng thí nghiệm tự động giả. Sau đó cô chủ trì một buổi tọa đàm trong tòa nhà về vấn đề chăm sóc sức khỏe dự phòng với 6 vị lãnh đạo trong lĩnh vực này, bao gồm Chủ tịch Bệnh viện Stanford. Trong buổi tọa đàm, Biden gọi thứ ông vừa được chứng kiến là phòng thí nghiệm của tương lai. Ông còn khen ngợi Elizabeth vì đã hăng hái hợp tác với FDA. Tôi biết FDA vừa có những đánh giá tích cực về thiết bị tiên tiến của cô. Ông nói, việc cô tình nguyện trình tất cả các xét nghiệm của mình cho FDA là minh chứng cho thấy cô tự tin vào những gì mình đang làm. Và ngày sau, sáng ngày 28 tháng 7, tôi dở tờ Wall Street Journal số ra hôm đó và suýt phun hộp cà phê đang uống dở. Vừa dở phần đầu, tôi đã thấy bài ý kiến công luận Do Elizabeth Holmes viết, nội dung chỉ nhằm khoe khoang về việc xét nghiệm herpes của Theranos và kêu gọi tất cả các xét nghiệm do phòng thí nghiệm phát triển đều nên trình lên FDA đánh giá. Cô từ chối yêu cầu phỏng vấn của tôi hàng tháng trời nay. Các luật sư của cô tránh né các câu hỏi và đe dọa các nguồn tin của tôi. Ây vậy mà giờ đây cô lại sử dụng chính trang xã luận của báo tôi. Để kéo dài cái huyền thoại rằng cô là người ủng hộ các cơ quan điều tiết hết mình Vì có sự ngăn cách giữa phòng tin tức và ban biên tập Nên Paul Gigot và đội ngũ của ông không biết tôi đang viết một bài phóng sự điều tra lớn về công ty này Vì thế tôi không thể đổ lỗi cho họ vì đã đăng tải những gì họ thấy phù hợp Nhưng tôi không khỏi tức giận Tôi ngờ rằng Elizabeth đang định lợi dụng bài báo tích cực trên trang xã lệnh này để khiến tòa soạn khó lòng chọn đăng bài phóng sự điều tra của tôi. Trong lúc đó, Alan Beam lại đang chịu áp lực mới từ thuộc hạ của Boy. Họ dọa sẽ tố cáo anh vi phạm HIPAA, luật bảo mật thông tin y tế liên bang, với lý do cho rằng trước khi nghỉ việc, Anh đã chuyển tiếp một số email công ty chứa thông tin bệnh nhân vào địa chỉ gmail cá nhân. Luật sư mới của anh đang đi nghỉ cùng vợ ở London, cũng phải ra tay ngăn chặn họ. Sunny cũng bắt đầu quấy rối một số bệnh nhân từng tiếp xúc với tôi. Ông ta tìm mọi cách bắt họ nói chuyện với mình qua điện thoại, và khi họ bắt máy, ông ta tra khảo gần như tra tấn họ. Tôi đã gửi bài báo cáo cho biên tập viên từ một tuần trước, nên quyết định sang hỏi xem. Ăn biên tập đến đâu rồi? Khi ăn biên tập xong, bài báo sẽ được gửi tiếp đến biên tập viên trang nhất của tòa soạn để người này phân công cho thành viên trong nhóm mình biên tập lần hai kỹ lưỡng hơn. Sau đó đến lượt các biên tập viên chuyên trách về tiêu chuẩn và quy định. Cùng đội ngũ luật sư, mộ sẽ từng dòng. Đây là một quy trình chậm chạp và thường kéo dài hàng tuần, có khi hàng tháng. Tôi muốn đẩy nhanh tiến độ. Thời gian ra báo càng lâu, Theranos càng có thêm thời gian để rình mò các nguồn tin của tôi. Khi tôi thò đầu vào văn phòng My Psychology, ông đang trong tâm trạng vui vẻ thường thấy. Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi nói cần phải hành động nhanh hơn. Không thể biết Theranos và Boy định làm gì tiếp theo đâu. Tôi nêu ra bài báo của Elizabeth trên một ý kiến công luận và cuộc tham quan ồn ảo của Biden đến cơ sở của Theranos ở Newark vài ngày trước. Mai cảnh báo tôi phải kiên nhẫn, câu chuyện này là một quả bom và chúng tôi cần phải bảo đảm rằng nó đã được trang bị vũ khí chống nạn đầy đủ khi lên mặt báo. Mai là người Mỹ gốc Ý và ông thích dùng các hình ảnh ẩn dụ của Ý. Tôi đã không dưới 10 lần nghe ông kể chuyện tổ tiên ông là hoàng tử Sikonov, chị vì vùng xung quanh bờ biển Amarty vào thế kỷ 9 Tôi đã kể cho anh nghe về La gia chưa? Ông hỏi Chúa ơi lại nữa rồi tôi ngán ngậm nghĩ thầm Ông giải thích rằng La gia là một nghi thức cổ vùng Sicilia Theo đó các ngư dân Tây cầm gậy và giáo Lội ra biển địa Trung Hải Đến chỗ nước ngập tới thắt Lưng Rồi đứng yên, hàng tiếng đồng hồ liên tục cho đến khi cá không còn để ý đến sự hiện diện của họ. Cuối cùng, khi đã có nhiều cá bơi đến tập trung quanh họ, một người sẽ bí mật ra dấu và trong tích tắc. Khung cảnh từ sự yên lặng như tờ bất ngờ chuyển thành màn tắm máu dữ dội khi các ngư dân tới tóc đâm vào đám mồi còn đang ngơ ngác của mình. Mai ví việc chúng tôi đang làm với chiến thuật, La Matanya, phiên bản báo chí Chúng ta đang kiên nhẫn với mình chờ đợi cho đến khi sẵn sàng đăng bài và rồi Vào thời điểm do chúng ta chủ động lựa chọn, chúng ta sẽ tấn công Ông vừa nói vừa bắt chước điệu bộ một ngư dân Sicilia Đang đâm giáo đi liệt, khiến tôi bật cười Tôi nói tôi đồng ý với chiến thuật La Matanya Biển là bài báo được đăng trước khi Elizabeth xuất hiện tại Hội thảo Công nghệ Thường niên do Wall Street Journal tổ chức tại bãi biển Laguna vào tháng 10. Tôi vừa nghe phong phanh rằng cô có tên trong danh sách diễn giả của hội thảo và nếu vậy, tòa soạn sẽ rơi vào tình huống dở khóc dở cười nếu bài viết của tôi khi đó vẫn chưa được đăng. Mai đồng ý, hai tháng rưỡi nữa sẽ đến hội thảo Như vậy chúng ta vẫn còn dư dã thời gian, ông nói. Phần 23 Kiểm soát thiệt hại Trong lúc đó, sau hậu trường, Elizabeth lại thử một chiến thuật khác để chặn đường bài báo đến với công chúng. Vào tháng 3, tức một tháng sau khi tôi bắt tay vào tìm hiểu nội tình công ty này, theranos vừa hoàn tất một vòng gọi vốn nữa. Tôi không biết rằng nhà đầu tư chính lần này là Rupert Mudok, một tài việt truyền thông gốc Úc đang nắm quyền kiểm soát công ty mẹ của Wall Street Journal là News Corporation. Trong 430 triệu đô la theranos huy động được từ vòng này, 125 triệu đô la là từ Murdoch. Như vậy, ông là nhà đầu tư lớn nhất của họ. Murdoch lần đầu gặp Elizabeth vào mùa thu năm 2014 trong một buổi gala lớn ở thung lũng Silicon. Bữa tiệc tối trao giải đột phá thường niên được tổ chức tại Hangar 1 thuộc Trung tâm Nghiên cứu AMES của NASA ở Mountain View Giải thưởng nhằm tôn vinh những nhân vật có đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực khoa học đời sống, vật lý cơ bản và toán học Đây là giải thưởng do nhà phát minh công nghệ người Nga Yuri Milner đứng ra thành lập cùng với nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đồng sáng lập Google Sergey Brin và ông chùm giới công nghệ Trung Quốc Jack Ma trong buổi tiệc tối elizabeth đến bàn của mu đó tự giới thiệu bản thân và ngồi tán ngẫu với ông ấn tượng mạnh mẽ ban cua mu tu của ông càng được củng cố khi sau đó ông hỏi milner về người phụ nữ trẻ này và nghe milner tân bốc cô hết lời họ gặp nhau lần nữa vài tuần sau đó tại trang trại của nhà tài phiệt truyền thông ở bắc california mu đó chỉ có một vệ sĩ nên không khỏi ngạc nhiên khi thấy dàn vệ sĩ hùng hậu hộ tống elizabeth khi ông hỏi vì sao cần nhiều người đến thế cô nói đó là yêu cầu của hội đồng giám đốc công ty trong lúc dùng bữa trưa elizabeth chào mời ông tham gia đầu tư nhấn mạnh rằng cô đang tìm kiếm các nhà đầu tư dài hạn nhưng trong thời gian trước mắt đừng trông chờ nhận được bản báo cáo kết quả hoạt động định kỳ hàng quý nào và dĩ nhiên là cũng không có đợt chào bán cổ phần ra đại chúng nào cả, cô cảnh báo. Hồ sơ đầu tư sau đó được gửi đến văn phòng của MuDocs ở Manhattan, cũng khẳng định lại thông điệp ấy. Ngay đoạn đầu của bức thư giới thiệu đã khẳng định rằng Theranos dự định sẽ duy trì hình thức công ty tư nhân trong dài hạn và tiếp tục nhắc lại hai từ này không dưới 15 lần. Mùa đó nổi tiếng với sở thích đầu tư vào các công ty công nghệ ở thung lũng Silicon. Ông là một nhà đầu tư sớm của Uber, biến khoản đặt cược 150 đô la thành 50 triệu đô la. Nhưng khác với các hãng đầu tư mạo hiểm lớn, ông thường bỏ qua bước thẩm tra. Nhà tài phiệt 84 tuổi này thường chỉ làm theo trực giác và cách làm này đã góp phần giúp ông gây dựng nên một trong những đế chế truyền thông và giải trí lớn nhất thế giới cuộc điện thoại duy nhất ông gọi trước khi quyết định đầu tư vào theranos là cho Todd D. Cosgrove CEO của Cleveland Clinic trước đó elizabeth đã cho biết việc cô sắp tuyên bố hợp tác với trung tâm điều trị tim mạch nổi tiếng thế giới này cũng như yuri Milner Khi Mua đó gọi tới, Gosgrove hết lời khen ngợi cô. Tính đến thời điểm này, Theda nó là khoản đầu tư lớn nhất của Mua đó, ngoài các tài sản mà ông nắm quyền kiểm soát trong lĩnh vực truyền thông, bao gồm hãng phim 20 Century Fox, hệ thống đài truyền hình Fox và hãng tin Fox News, ngoài sức lôi cuốn và tầm nhìn của Elizabeth. Ông còn bị thuyết phục trước những con số dự báo tài chính mà cô cho ông xem. Hồ sơ đầu tư mà cô gửi đưa ra mức dự báo lợi nhuận 330 triệu đô la trên tổng doanh thu 1 tỷ đô la cho năm 2015 và 505 triệu đô la lợi nhuận trên tổng doanh thu 2 tỷ đô la cho năm 2016. Các con số này khiến mất định giá 10 tỷ đô la của công ty này trở thành quá rẻ. đó cũng thấy an tâm hơn khi biết một số nhà đầu tư danh tiếng khác cũng đang xếp hàng xin rót tiền vào Theranos, Trong đó có Cox Enterprise, một công ty gia đình ở Atlanta, có vị chủ tịch mà ông chơi khá thân là Jim Kennedy. Và gia đình Walton, danh giá của hãng Walmart, Ngoài ra còn có nhiều nhà đầu tư tên tuổi khác mà ông không biết, từ Bob Kraft, chủ sở hữu đội bóng New England Patriots, đến tỷ phú người Mexico Carlos Slim và đến John Elkan, nhà công nghiệp người Ý sở hữu Fiat Chrysler Automobiles. Tính tới thời điểm mycophony và tôi trao đổi với nhau về nghệ thuật câu cá của người Sicilia cổ Vào cuối tháng 7, Elizabeth đã có 3 cuộc gặp riêng với Mudok. Lần gần nhất diễn ra là hồi đầu tháng 7. Cô mời ông đến Palo Alto và cho ông xem máy mini Minilab. Trong lúc ông ở chơi, cô kể chuyện của tôi. Nói rằng những thông tin tôi thu thập được là không chính xác. Và nếu bài báo đã được đăng, Theranos sẽ chịu nhiều tổn thất lớn. Mudok phản đối. Nói rằng ông tin các biên tập viên của tờ báo sẽ biết xử lý vấn đề sao cho công bằng. Cuối tháng 9, khi thời gian xuất bản bài báo đến gần, Elizabeth gặp Murdoch lần thứ tư trong văn phòng của ông trên tầng 8 tòa nhà New Corporation ở Midtown, Manhattan. Tôi làm việc ở phòng tin tức dưới đó 3 tầng, nhưng không hề biết cô đang ở đây. Cô nhắc đến bài báo của tôi với thái độ khẳng trương hơn. Hồng mong Bulldog sẽ ra lệnh hủy bỏ nó. Một lần nữa, tuy đã đầu tư một khoản đáng kể vào công ty này, ông vẫn từ chối can thiệp. Trong lúc Elizabeth cố gắng trong vô vòng để thuyết phục chủ nhân tờ Wall Street Journal đổi ý, Theranos vẫn tiếp tục chiến dịch tiêu thổ đối với các nguồn tin của tôi. My View của boy Killer gửi thư cho Rochelle Gibbons và kiện bà, nếu bà không chấm dứt việc đưa ra những cái mà ông gọi là phát ngôn sai lầm và bôi nhọ danh dự đối với Theranos và lãnh đạo công ty Tại Phoenix, hai bệnh nhân mới đăng ký lịch hẹn ở phòng khám của bác sĩ Dim rồi đến đó làm ẩm ỉ Cô phải thuê luật sư để yêu cầu dép gỡ các bài đánh giá công kích cô xuống khỏi website này tôi đã giúp bác sĩ Stewart đứng vững trước sức ép từ Sunny, nhưng Theranos lại thuyết phục để phòng khám của cô chấp nhận sử dụng dịch vụ xét nghiệm tại chỗ của họ, hồng bác bỏ các cáo buộc của cô về các kết quả xét nghiệm sai lệch. Dù vậy, các nguồn tin công khai khác như bác sĩ Gary Geribet, y tá Carmen Washington và Maureen Glenn, bệnh nhân đã mất hàng giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu. Vào đêm lễ tạ ơn, vẫn vững vàng trước những mánh khóe đe dọa của công ty này Và Alan dim erica Chang, cùng nhiều cụ nhân viên khác vẫn tiếp tục hợp tác với tôi trên tư cách nguồn tin mật Trong lúc Tyler show vẫn mặc vô âm tím Tôi đã nói chuyện với mẹ anh trên điện thoại Và nhờ bà nhắn lại cho anh, nhưng vô ích Tôi đoán nếu Theranos ép được anh rút lại thông tin thì hạnh họ đã khoe với chúng tôi bạn tuyên bố có chữ ký của anh như đã làm với các bác sĩ Rizay và busley hơn nữa họ không thể làm gì để khiến những email mà anh đã chuyển tiếp cho tôi biến mất cả những thứ ấy bản thân chúng đã nói lên tất cả trong nỗ lực cuối cùng để ngăn cản chúng tôi đăng bài boys gửi cho wall street journal lá thư thứ ba dài thượt Lạp lại lời đe dọa sẽ kiện tòa soạn và khẳng định bài báo của tôi là một câu chuyện hoang đường do một số bộ óc sáng tạo vẽ ra Tôi đã cố gắng tìm hiểu tại sao chúng ta lại đến băng nội này Khi mà Wall Street Journal đang cân nhắc đăng tải một bài báo mà tất cả chúng ta đều biết rõ là không chính xác sai lầm và bất công Không những thế nó còn có thể tiết lộ những thông tin được Theranos xem là bí mật thương mại và một mực bảo vệ bấy lâu nay Ngọn nguồn của vấn đề ở đây có lẽ là câu chuyện đầy kịch tính trong giả thiết ban đầu của phóng viên có thể xếp vào nhóm những câu chuyện quá hay rồi nên không cần kiểm chứng Giả thiết ấy như ông Keriru đã giải thích khi trao đổi với chúng tôi là tất cả mọi sự công nhận của cộng đồng Hàn Lâm. Khoa học và chăm sóc sức khỏe đối với các đóng góp mang tính đột phá của Theranos đều là sai lầm. Rằng mọi thông tin được công bố trước đây về Theranos, kể cả những thông tin trên chính tờ Wall Street Journal, đều là kết quả của sự thao túng điều khiển của công ty này. Và rằng về cơ bản, công ty và người sáng lập ra nó đang thực hiện một vụ lừa đảo. Khi rêu rao quảng bá cho một công nghệ không hoạt động Và sử dụng các thiết bị thương mại bán sẵn trên thị trường Để làm xét nghiệm rồi giả vờ rằng đó là các xét nghiệm do Theranos thực hiện Bằng chính công nghệ mới của mình Hẳn nhiên rồi, những thông tin phơi bày như thế nếu đúng Sẽ là một bài phóng sự điều tra mang tầm ảnh hưởng lớn Vấn đề ở đây có lẽ là cho dù giả thiết ấy không đúng nhưng vì tính kịch của nó quá lớn nên không thể bỏ qua được. Bức thư neu yêu cầu gặp mặt Gary Baker, tổng biên tập tờ Wall Street Journal. Nhằm giữ sự công tâm, Baker đồng ý gặp Nhưng Mời Tôi, Mike, Chay Conti và Neil show người phụ trách các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn và quy định, cùng tham gia. Vào 4 giờ chiều thứ năm ngày 8 tháng 10, chúng tôi gặp boys lần nữa trong một phòng họp khác trên tầng 6 của phòng tin tức. Lần này, phái đoàn hộ tống của ông khiêm tốn hơn, chỉ có Heather King và Meredith Dearborn. Vẫn theo cách cũ, King lấy một máy ghi âm nhỏ ra đặt lên bàn giữa chúng tôi, tuy vẫn tiếp tục phản đối kịch liệt việc đăng bài. Nhưng trong lần gặp mặt thứ hai này, Boy và King đã thừa nhận hai vấn đề quan trọng, khiến chúng tôi vững dạ hơn. Boy thừa nhận lần đầu tiên rằng Theranos không chạy tất cả các xét nghiệm trên thiết bị độc quyền của mình, nhưng lập luận rằng đó là giai đoạn chuyển giao, giống như một hành trình. Để công ty có thêm thời gian hoàn thiện công nghệ, họ thừa nhận tiếp vấn đề thứ hai khi tôi đề cập đến những thay đổi về ngôn từ trên website của theranos trong đó đáng chú ý là câu nhiều xét nghiệm máu của chúng tôi chỉ cần đến vài giọt máu đã bị xóa khi tôi hỏi nguyên nhân kinh vô tình buột miệng nói rằng bà nghĩ họ làm thế để bảo đảm tính chính xác trong marketing Về sau, bà phủ nhận việc mình đã nói những lời trên. Gần cuối buổi họp, Boy đưa ra chiêu cuối cùng, nếu chúng tôi đồng ý hoãn xuất bản bài báo thêm chút nữa, ông sẽ thu xếp một buổi trình diễn thiết bị của Theranos. Ông cho biết mới đây họ cũng thực hiện một buổi trình diễn cho tạp chí Fortune, nên họ hoàn toàn có thể tổ chức một buổi tương tự cho chúng tôi. Đó sẽ là bằng chứng không thể chối cãi rằng, Chúng tôi đã sai lầm khi nói thiết bị này không hoạt động được Ông dõng dạc nói Mai và tôi hỏi buổi trình diễn sẽ diễn ra khi nào Các xét nghiệm nào được thực hiện Và có gì để đảm bảo rằng kết quả xét nghiệm là do chính thiết bị của Theranos tạo ra Chứ không có trò lập lờ đánh lệnh con đen nào ở đây Khi nghe boy trả lời rằng việc thu xét có thể phải mất vài tuần và đưa ra thông tin không chắc chắn với các câu hỏi còn lại. Becker đã lịch sự từ chối. Không có chung quan điểm với chúng tôi rằng cần phải đăng tải bài báo trước khi Elizabeth xuất hiện tại Hội nghị Công nghệ của Wall Street Journal, tức là trong vòng chưa đầy 2 tuần nữa. Becker nói với boy rằng chúng tôi sẽ không chờ đến mấy tuần, nhưng ông sẵn sàng hoãn việc đăng bài thêm vài ngày nữa để Elizabeth có cơ hội cuối cùng nói chuyện với tôi. Ông cho hạn chót tới đầu tuần sau để cô nhắc máy gọi cho tôi, nhưng cô không gọi. Bài báo được đăng trên trang nhất tờ Wall Street Journal vào thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2015. Tiêu đề A Bright Startup Struggles Tạm dịch là Những trò nhọc nhằn của một công ty khởi nghiệp đáng giá không lột tả được hết vấn đề, nhưng nội dung bài viết đã mang tính công phá. Bài báo vạch rõ ra rằng, Theranos chạy phần lớn xét nghiệm trên các thiết bị truyền thống, chỉ ra chiêu trò gian lận của họ khi thực hiện bài sát hạt chất lượng và tố cáo việc họ pha loãng mẫu máu chích từ ngón tay. Không những thế, bài báo còn đặt ra nhiều câu hỏi nhiên trọng về độ chính xác trong các thiết bị của theranos chay phan lon xet nghiem tren cac thiet bi truyen thong chi ra chieu tro gian lan cua ho khi thuc hien bai sat hat chat luong va to cao viec ho pha loang mau mau chich tu ngon tay khong nhung the bai bao con đat ra nhieu cau hoi nghiem trong ve đo chinh xac trong cac thiet bi cua theranos Bài báo kết thúc bằng câu nói của Maureen Klund rằng Thử và sai trên sinh mạng con người là không chấp nhận được Và đó cũng là lời tóm tắt cho điều mà tôi cho là quan trọng nhất công ty này đang đặt bệnh nhân đứng trước mối nguy hại về mặt sức khỏe Bài báo tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội NPA phỏng vấn tôi đầu tiên trên chương trình Marketplace buổi sáng Biên tập viên tờ Fortune ấn phẩm có công đầu tiên trong việc đưa tên tuổi Elizabeth nổi nghịch cồn. Chọn bài báo của tôi làm tâm điểm trong email cung cấp tin tức thường nhật gửi đọc giả Một công ty kỳ lân đang bay cao vừa bị kéo tụt xuống mặt đất Bởi một bài báo điều tra sâu sắc trên trang nhất tờ Wall Street Journal Biên tập viên đó viết, Forbes và New Yorker, hai tạp chí lớn khác đã góp phần đưa Elizabeth lên đài danh vọng, cũng đưa tin về bài báo, và nhiều đơn vị truyền thông khác cũng hăng hái vào cuộc. Ở thung lũng Silicon, bài báo trở thành chủ đề của các cuộc bàn tán. Một số nhà đầu tư mạo hiểm hấp tấp đứng ra bên vực Elizabeth, trong đó có cụ đồng sáng lập Nescaf Mark. Andrew Singh. vợ ông vừa mới viết trang đìa về Elizabeth cho tờ tạp chí phong cách của New York Times với tựa đề "Năm doanh nhân công nghệ với tầm nhìn xa trong rộng đang thay đổi thế giới nhưng những người khác lại tỏ ra dựng dưng hơn vì từ lâu, bản thân họ cũng đã có những mối nghi ngờ riêng tại sao Elizabeth lúc nào cũng phải chăm chăm giữ kiến bí mật về công nghệ của mình Tại sao cô không tuyển dụng thành viên hội đồng giám đốc nào Có dù chỉ một chút kiến thức cơ bản về khoa học hết học Và tại sao chưa hề có một hãng đầu tư mạo hiểm nào Có chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đứng ra Bỏ tiền vào công ty này Đối với những người hay quan sát trên Bài báo đã xác nhận những điều bấy lâu nay họ vẫn thầm nghi ngờ Vẫn còn một nhóm thứ ba không biết nên tin vào đâu Vì Theranos lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ. Trong một thông cáo báo chí đăng tải trên website của mình, công ty này nói bài báo đầy lỗi về mặt dữ liệu thực tế và khoa học và được xây dựng dựa trên những suy đoán vô căn cứ của các cự nhân viên cùng các chuyên gia trong ngành non kinh nghiệm và có nhiều bất mãn với công ty. Thông báo cũng cho biết Elizabeth sẽ xuất hiện trong chương trình Mad Money của Jim Kramer ngay chiều tối hôm đó để phản bác lại các cáo buộc. Chúng tôi biết cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc và Theranos cùng Boy sẽ phản công dữ dội vào những tuần tới. Việc bài báo của tôi có chống chọi được các đợt tấn công của họ hay không còn phụ thuộc vào động thái, nếu có, của các cơ quan điều tiết. Nhóm cụ nhân viên của Theranos đã đồn đoán với nhau rằng FDA sắp tiến hành thanh tra Theranos, nhưng tới lúc đăng tải bài báo tôi vẫn chưa xác nhận được thông tin này tôi gọi điện cho nguồn tin của mình ở FDA vài lần nhưng không được tôi quyết định thử gọi lần nữa vào ngày hôm đó trước giờ ăn trưa và lần này ông bắt máy trao đổi trên cơ sở Deep Background ông xác nhận với tôi rằng FDA vừa thực hiện cuộc điều tra đột xuất tại hai cơ sở Theranos ở New York và Palo auto và tuyên bố rằng thiết bị nanotether chưa qua kiểm định nên cấm họ tiếp tục sử dụng nó. Đây là một đòn trí tự đối với công ty này. Ông giải thích rằng sợ dĩ FDA nhắm vào lọ nanotether là vì đây là một thiết bị y tế nên hiển nhiên nó thuộc phạm vi quản lý của FDA và FDA có cơ sở pháp lý vững vàng để thực thi các biện pháp chống lại Theranaut. Nhưng nguyên nhân sâu xa dẫn đến quyết định thanh tra nằm ở những dữ liệu lâm sàng tệ hại mà Theranaut đã nộp cho FDA để xin phê chuẩn các xét nghiệm của họ. Ông kể do không thể tìm được dữ liệu nào chất lượng hơn ngay tại Theranaut, nên các thanh tra đã quyết định cho công ty này dừng hoạt động xét nghiệm trên mẫu máu chích từ đầu ngón tay bằng cách tịch thu lo nanotener Nhưng chưa hết, CMS cũng vừa mở cuộc thanh tra đối với Theranos. Ông không biết cuộc thanh tra này có còn tiếp tục không nhưng chắc chắn rằng nó sẽ khiến công ty này điều đứng hơn nữa Tôi đem những thông tin này đi thảo luận với Mike và nhanh chóng bắt tay vào viết bài tiếp theo cho số báo ngày hôm sau Vài giờ sau khi tôi đứng cạnh bàn của biên tập viên trang nhất lúc này đang ngồi xử lý bài viết mới của tôi thì gương mặt Elizabeth xuất hiện trên màn hình TV gần đấy. Trên kênh CNBC, chúng tôi tạm dừng việc biên tập và tăng âm lượng TV. Trong trang phục đen từ đầu tới chân quen thuộc và với nụ cười có phần gượng gạo, cô vào vai nhà phát kiến có tầm nhìn xa trong rộng ở thung lũng silicon đang bị bôi nhỏ thanh danh bởi những kẻ đang cố gắng cản trở sự tiến bộ. Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn nỗ lực để thay đổi tình hình, cô nói. Đầu tiên họ nghĩ bạn điên, rồi sau đó họ đấu tranh với bạn, rồi đột nhiên bạn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi Jim Cramer hỏi về các phần cụ thể trong bài báo, như việc công ty sử dụng máy phân tích của bên thứ ba để thực hiện hầu hết các xét nghiệm, câu chuyện sang phòng thủ tìm cách đánh chống lãng và đưa ra những câu trả lời sai Trước đó cùng ngày, tôi gửi email cho Heather King thông báo về bài viết thứ hai sắp đăng và yêu cầu Theranos đình loạn về những thông tin trong đó King không trả lời Bây giờ tôi đã hiểu nguyên nhân Gần cuối buổi phỏng vấn với Kramer, Elizabeth đề cập đến chuyện thu hồi lọ Nanotener nhưng nói rằng đó là quyết định chủ động từ phía công ty. Cô đang cố đi trước bài báo của tôi. Chúng tôi lập tức cho đăng bài báo trên kênh trực tuyến để cải chính thông tin cô đưa ra. Bài báo này tiết lộ rằng chính FDA đã buộc Heronaut ngừng thực hiện xét nghiệm trên các mẫu máu chích từ đầu ngón tay và tuyên bố lọ nanotainer của họ là một thiết bị y tế chưa được phê chuẩn. Bài báo sau đó được đưa lên trang nhất trong ấn phẩm in của tờ Wall Street Journal ngay sáng hôm sau. Tiếp thêm lửa cho vụ bê bối lúc này đã bùng nổ. Vào ngày bài báo đầu tiên của tôi được xuất bản, Elizabeth không có ở bàn ô -auto cô đang tham dự một cuộc họp của hội đồng cố vấn của trường Y e Harvard chiều hôm đó cô tới Boston để tham gia phỏng vấn với CNBC đến tận ngày hôm sau cô mới bay về California để xử lý cuộc khủng hoảng đang ngày càng lan rộng sáng hôm đó Theranos ra thông cáo báo chí thứ hai với văn phòng mà giới tin tức chúng tôi quen gọi là từ chối mà không phủ nhận Mở đầu thông cáo này viết: "Chúng tôi thất vọng khi thấy Wall Street Journal vẫn chưa chịu cung cấp dữ liệu xác thực." Sau đó, thông cáo thừa nhận rằng công ty đã thu hồi tạm thời các lọ nanotainer, nhưng cho biết đây là động thái chủ động từ phía Theranos để xin FDA phê chuẩn cho thiết bị này. Chiều muộn, toàn bộ nhân viên công ty nhận được email triệu tập họ tới căng tin trong tòa nhà ở đường New Road, Elizabeth không còn giữ vẻ chỉnh chu thường ngày. Tóc cô bù xù vì di chuyển nhiều và cô mang mắt kính thay vì kính áp tròng. Đứng cạnh cô là Sunny và Heather King. với giọng thách thức, cô nói trước toàn thể nhân viên rằng hai bài báo đăng trên tờ Wall Street Journal chỉ chứa những lời dối trá mà các cựu nhân viên và đối thủ của công ty đã gieo rắc. Cô nói. Những chuyện như thế này chắc chắn sẽ xảy ra khi chúng ta nỗ lực để lột xác cả một lĩnh vực lớn với nhiều thế lực quyền năng, chỉ trực muốn thấy chúng ta ngã ngựa. Cô gọi Wall Street Journal là báo lá cãi và thề sẽ quyết đấu với... và thề sẽ quyết đấu tới cùng. Khi tới phần hỏi đáp, Patrick O'Neill, cựu giám đốc hãng quảng cáo Triad đây, đã giúp cô xây dựng hình tượng người tiên phong là một trong những người đầu tiên do tay. Chúng ta có thật sự cần phải đối đầu với tờ Wall Street Journal không? Anh hỏi giọng hoài nghi. Không phải tờ báo mà là gã phóng viên, Elizabeth trả lời. Sau khi cô trả lời thêm vài câu hỏi nữa, một kỹ sư phần cứng lên tiếng hỏi xem Sunny có muốn bắt nhịp hướng dẫn mọi người hô một bài đồng thanh không? Tất cả đều biết ngay kỹ sư đó đang nghĩ đến bài đồng thanh nào 3 tháng trước khi xét nghiệm herpes của Theranos được FDA phê duyệt Sunny đã hô hào nhân viên đồng thanh hét vang câu đồ hỗn nạn trong một buổi họp tương tự ở căng tin Khi đó, đồ khốn nạn ở đây là Quest và laptop Sunny hớn hở ra mặt trước lời yêu cầu biểu diễn lại này của viên kỹ sư Chúng ta có một thông điệp dành cho Keriru đây, ông ta nói. Rồi theo hiệu định của ông ta, Sunny và nhiều người trong số vài trăm nhân viên có mặt lúc đó cùng đồng thanh hồ vang, đồ khốn nạn Keriru, đồ khốn nạn Keriru. Khi Elizabeth nói, cô sẽ quyết chiến với Wall Street Journal tới cùng, tức là cô làm thật. Nhiều người cho rằng cô sẽ rút khỏi hội đồng công nghệ của Wall Street Journal vào tuần sau đó. Nhưng đúng ngày giờ đã ấn định. Cô xuất hiện tại khu khách sạn và nghị dưỡng Monte ở bãi biển Laguna với đoàn vệ sĩ và góc mặt trên sân khấu cùng Jonathan Green, biên tập viên mạng công nghệ của Wall Street Journal. Hơn 100 khán giả gồm các nhà đầu tư mạo hiểm, nhà sáng lập khởi nghiệp, lãnh đạo các ngân hàng và lãnh đạo các hãng quan hệ công chúng, mỗi người đều bỏ ra 5000 đô la để tham dự hội nghị kéo dài 3 ngày này. Xi si Sao bàn tán bên dưới. My Siconofi muốn tôi phụ trách buổi phỏng vấn này, nhưng tòa soạn không thích sự thay đổi vào phút chót đối với một sự kiện đã ngốn hàng tháng chơi để chuẩn bị. Hơn nữa, tôi không thể rời như giấc Vợ tôi đang tham gia buổi thẩm bàn trong một phiên tòa liên bang ở Iceland, Long Island, cách Brooklyn 2 giờ lái xe. Tôi phải trông lũ trẻ. Câu chuyện về Theranos nhận được nhiều sự quan tâm đến nỗi, Wall Street Journal quyết định phát trực tiếp cuộc phỏng vấn này trên website của mình. Một vài người chúng tôi ngồi xem ngay trong văn phòng của New Lip Show. Elizabeth tỏ ra hung hăng ngay từ những phút đầu, không có gì là đáng ngạc nhiên cả vì chúng tôi đã dự đoán được điều này. Điều mà chúng tôi không dự đoán được là cô không ngần ngại nói những lời dối trá trắng trợn trước một diễn đàn công khai như thế. Và cô không chỉ nói dối một lần mà nói dối nhiều lần trong cả buổi phỏng vấn kéo dài vẻn vẹn nửa tiếng ngoài việc tiếp tục khẳng định rằng thu hồi lọ nanotenner là quyết định tự nguyện từ phía công ty, cô còn cho biết các máy edison mà bài báo của tôi nhắc đến là một công nghệ cũ mà theranos đã không sử dụng đến từ nhiều năm nay. cô cũng phủ nhận việc công ty thực hiện xét nghiệm trên mẫu máu chích từ đầu ngón tay trên các thiết bị thương mại và cô tuyên bố rằng các thực hiện bài sát hạt chất lượng của theranos không những hoàn toàn hợp tác mà còn được chính các nhà chức trách ủng hộ. Nhưng với tôi, lời nói dối trắng trợn nhất là lời phủ nhận sạch trên việc Theranos pha loãng mẫu máu chức từ ngón tay trước khi chạy xét nghiệm trên các máy thương mại. Những gì mà tờ Wall Street Journal mô tả rằng chúng tôi lấy mẫu máu pha loãng ra rồi đưa vào máy phân tích thương mại là không chính xác. Chúng tôi không làm như vậy Cô nói với Green Thực ra tôi dám cá rằng nếu ông làm thử như thế cũng không được Vì vấn đề ở đây là không thể pha loãng mẫu máu Rồi đưa vào máy phân tích thương mại Ý tôi là phương pháp đó rất sai lầm Khi tôi đang lắc đầu ghê tởm Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại Tin nhắn từ Alan dim. Thật không thể tin được những lời cô ta vừa thốt ra Tiếp đến, Elizabeth chuyển mục tiêu sang các cụ nhân viên từng nói chuyện với tôi. Cô nói họ rối trí và bám vào sự ẩn danh của họ để hạ đe uy tín của họ. Cô nói một người trong số đó chỉ làm việc hai tháng ở Theranos hồi cuối năm 2005. Và đây là một sự bị đặt hoàn toàn. Tất cả các nguồn tin của chúng tôi đều mới tham gia làm việc ở công ty trong thời gian gần đây. Để trả lời câu hỏi về Rochelle Gibbons, cô nhắc lại từ đã dùng trước các nhân viên trong buổi họp năm ngày trước, gọi tờ Wall Street là tạp chí lá cãi, và cô gọi tôi là gã nào đó, đã viết những điều bịa đặt về chúng tôi. Một vấn đề cô phải đối mặt là chúng tôi không còn là những người duy nhất nêu ra nghi vấn về Theranos. Nhiều nhân vật tên tuổi ở thung lũng Silicon cũng đã bắt đầu công khai chỉ trích công ty này Trong đó có một lãnh đạo nổi tiếng của Apple là Jean-Louis Gassi Mấy ngày trước trên blog cá nhân, Gassi đã đăng thông tin chỉ ra những điểm khác biệt đến mâu thuẫn giữa kết quả xét nghiệm của Theranos và bệnh viện Stanford mà ông nhận được vào mùa hè vừa rồi Gessie đã gửi email cho Elizabeth thắc mắc về sự sai khác này, nhưng không nhận được phản hồi nào. Khi Cream nhắc đến trường hợp của Gessie, Elizabeth khẳng định chưa từng nhận được email của ông. Cô nói, bây giờ Theranos đã biết đến chuyện này, họ sẽ liên lạc với ông để tìm hiểu nguyên nhân. Đối với các trường hợp kết quả xét nghiệm không chính xác khác mà bài báo đầu tiên của tôi nêu ra, Cô nói đó chỉ là các trường hợp đơn lẽ, không thể và không nên dựa vào đó để quy kết điều gì. Ngay sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Theranos cho đăng một tài liệu dài trên website công ty nhằm mục đích phản bác từng luận điểm trong bài báo cáo của tôi. Mai và tôi nghiên cứu kỹ tài liệu này cùng đội ngũ biên tập viên phụ trách tiêu chuẩn và các luật sư, rồi kết luận rằng Nó không có thông tin nào có thể làm suy yếu cơ sở lý luận trong bài báo của tôi. Đây chỉ là một pha tung hỏa mù khác. Tòa soạn ra tuyên bố khẳng định rằng họ ủng hộ các bài báo của tôi. Sau lần xuất hiện của Elizabeth trong hội nghị của Wall Street Journal, Theranos tuyên bố thay đổi hội đồng giám đốc. Vốn đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ khi bài báo đầu tiên của tôi được đăng tải. George Shaw, Henry Kissinger, Sam Dunn và các cụ chính khách lão làng khác đều rời đi để tham gia vào một tổ chức mới gọi là ban cố vấn. Thế chỗ họ, Thedonaut bổ nhiệm một giám đốc mới báo hiệu cho sự hận thù leo thang, chính là David Boyce. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau đó, Wall Street Journal nhận được liên tiếp hai bức thư từ Peter King yêu cầu tòa soạn rút lại các thông tin chủ chốt trong hai bài báo đầu tiên của tôi gọi đó là những phát ngôn bán bộ Lá thư thứ ba yêu cầu tòa soạn giữ lại toàn bộ các dữ liệu đang có liên quan đến Theranaut bao gồm email, tin nhắn, bản thảo, file thông thường, ghi chú viết tay, bản phát, bản ghi nhớ, các ghi chú trên địch hộp thư thoại và mọi tài liệu khác được lưu trữ ở dạng giấy hay điện tử bao gồm điện thoại di động cá nhân hoặc bất cứ phương tiện nào trong một bài phỏng vấn với wives boys đe dọa rằng họ có thể đệ đơn kiện chúng tôi về tội sỉ nhục tôi nghĩ đã có nhiều thông tin được tiết lộ rồi nên những người biết rõ về sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm ông nói với tờ tạp chí này tin lời king và boys bộ phận pháp chế của wall street journal đã cử một kỹ thuật viên đến sao chép nội dung trên máy tính sắt tay và điện thoại của tôi để chuẩn bị hậu tòa. Nhưng nếu Theranos nghĩ trò dại dấm này sẽ khiến chúng tôi bỏ cuộc thì họ đã sai lầm. Trong ba tuần tiếp theo, chúng tôi đăng thêm bốn bài báo nữa khăn phui việc Walgreens đã cho ngừng chương trình mở rộng ra toàn quốc, các trung tâm chăm sóc sức khỏe của Theranos, vốn đã được lên kế hoạch từ lâu. Rằng Theranos đã định bán nhiều cổ phiếu ở mức định giá cao hơn vài ngày trước khi chúng tôi đăng bài Rằng phòng thiết nghiệm của họ đang vận phong thi mà không có lấy một giám đốc thực thụ Và rằng sếp quay đã ngưng mối quan hệ đối tác chưa từng được công bố Vì những nghi ngại xung quanh đến công nghệ xét nghiệm của họ Cứ mỗi bài báo mới đăng tải lại kéo theo yêu cầu gỡ bài của Heathrow King trong phòng trực chiến không cửa sổ trên tầng 2 của tòa nhà trên đường Paymill ở Palo Alto. Elizabeth cùng các cố vấn truyền thông bàn bạc bà cách phản công những bài báo của tôi. Một ý tưởng cô thấy hay ho là miêu tả tôi như một kẻ ghét phụ nữ. Để tranh thủ nhiều sự đồng cảm hơn nữa, cô xung Phong tiết lộ trước công chúng rằng mình từng bị quấy rối tình dục khi còn là sinh viên ở Stanford các cố vấn khuyên can cô đừng làm như thế song cô vẫn chưa chịu từ bỏ ý tưởng này trong một bài phỏng vấn với bloomberg business week cô nói mình từng là nạn nhân của chủ nghĩa phân biệt giới tính trước khi những vụ việc trong bốn tuần vừa rồi diễn ra tôi vẫn chưa hiểu là một người phụ nữ ở chốn này nghĩa là gì cô kể với tờ tạp chí bài báo nào cũng bắt đầu với cụm từ một phụ nữ trẻ phải không một hôm Có người đến gặp tôi và nói, tôi chưa từng đọc một bài báo nào viết về Mark Zuckerberg, mà bắt đầu bằng một cụm từ, một nam thanh niên cả. Cũng trong bài báo trên, giáo sư Stanford khi xưa của cô, Janine Robertson, đã gạt phăng các câu nói về độ chính xác trong công nghệ xét nghiệm của Theranos. Ông nói rằng công ty này Họa là có mất trí mới tung ra thị trường một sản phẩm quyết định sinh mạng con người trong khi biết rõ ràng rằng sản phẩm đó không đáng tin cậy. Ông còn một mực khẳng định rằng Elizabeth là thiên tài mà mỗi thế hệ chỉ sản sinh ra được một người ví cô với Newton, Einstein, Mozart và Leonardo da Vinci. Elizabeth cũng vẫn tiếp tục thể hiện hình tượng thổi phòng về bản thân Trong bài diễn văn nhận giải thưởng người phụ nữ của năm của tạp chí Glamour tại hội trường Tani. Cô đưa mình ra làm hình mẫu cho các phụ nữ trẻ. Hãy làm mọi thứ bạn có thể để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực khoa học, toán học và kỹ thuật. Cô khuyến khích họ. Đó là điều mà các bé gái của chúng ta sẽ thấy khi các em đến tuổi bắt đầu suy nghĩ về việc các em muốn trở thành người như thế nào khi lớn lên. Chỉ còn một cách để kết thúc trò chơi đố chữ này, CMS, cơ quan điều tiết phụ trách chính về các phòng thí nghiệm lâm sàng, phải có những động thái mạnh mẽ chống lại Theranos. Tôi phải tìm hiểu xem điều gì đã diễn ra với cuộc thanh tra thứ hai này. Phần 24. Bà Hoàng không xiêm y Một tối thứ Bảy cuối tháng 9, khoảng 3 tuần trước khi Wall Street Journal đăng tải bài báo đầu tiên của tôi, một email được gửi đến hộp thư của Gary Yamamoto. Thanh tra hiện trường kỳ cụ của CMS Người đã ghé thăm đột xuất vào nhà Facebook cũ vào năm 2012 và giảng cho Sunny Bawani nghe về các quy định liên quan đến phòng thí nghiệm Email có tiêu đề Tố cáo gửi CMS công ty Theranos" Bắt đầu với nội dung như sau Gary thân mến Tôi đã rất lo lắng khi gửi hay thậm chí là khi viết bức thư này Theranos đã đưa vấn đề bảo mật và bí mật đến mức cực độ khiến tôi quá sợ hãi không dám nói gì. Tôi thấy rất xấu hổ vì đã không gửi bản tố cáo này sớm hơn. Người gửi là Erica Chen. Trong thư chứa hàng loạt lời kết tội từ những gian trá trong khoa học cho đến hoạt động lỏng lẻo của phòng thí nghiệm. Email viết rằng các thiết bị độc quyền của Theranos là không đáng tin cậy. Rằng công ty này đã gian dối khi thực hiện bài xác hạch chất lượng Và họ đã đánh lừa vị thanh tra bang Từng tới phòng thí nghiệm của họ hồi cuối năm 2013 Cuối email, Erica viết Cô xin nghĩ việc vì không thể sống mà biết rằng Mình có thể đã hủy hoại cuộc đời của ai đó Thông qua việc cung cấp cho họ Các kết quả xét nghiệm đầy sai sót và lừa đảo Yamamoto và lãnh đạo của ông tại CMS coi đơn tố cáo này là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Nên chưa đầy ba ngày sau, họ quyết định thực hiện một cuộc thanh tra bất ngờ đối với phòng thí nghiệm của Theranos. Sáng thứ ba ngày 22 tháng 9, Yamamoto cùng một thanh tra hiện trường từ văn phòng khu vực của CMS tại San Francisco tên là Sarah Bennett đến cơ sở Theranos ở Newark, thông báo rằng họ đến để khảo sát phòng thí nghiệm. Tám nhân viên an ninh mặc đồ đen đeo tai nghe từ chối không cho họ vào và bảo họ đợi trong một phòng chờ nhỏ. Một lúc sau, Sunny Bawani, Daniel Young, Heather King và Meredith Gierbaud từ hãng luật của Boyce Killer xuất hiện. Họ dẫn hai vị thanh tra CMS đến một phòng họp và một mực này nghỉ họ ngồi xem một bài thuyết trình bằng PowerPoint Tuy biết đây chỉ là một chiêu đánh lạc hướng song Yamamoto và Bennett vẫn lịch sự ngồi xuống xem hết Ngay khi bài trình bày này kết thúc hai người yêu cầu được xem phòng thí nghiệm Khi họ ra khỏi phòng họp một toán đông đảo nhân viên an ninh mặc đồ đen vây lấy hộ tống họ Ngón tay liên tục ấn vào tai nghe. Ken và Dearborn theo sát phía sau, tay cầm máy tính và liên tục ghi chép. Khi đến phòng thí nghiệm, họ để ý thấy các cánh cửa được trang bị máy quét vân tay. Khi bước qua cửa có tiếng beep phát ra, điều này gợi cho Yamamoto nhớ đến các cánh cửa gắn báo động ở các cửa hàng bán rượu. Hạt tiên Yamamoto và Bennett lên lịch hai ngày cho chuyến thanh tra này Nhưng họ thấy có quá nhiều vấn đề Và Theranos thiếu rất nhiều giấy tờ cơ bản của phòng thí nghiệm, Nên kết luận rằng họ sẽ trợ Sunny xin hoãn 2 tháng Vì lý do rằng năm tài chính mới của công ty sắp bắt đầu Và công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng gọi vốn mới Họ đồng ý trở lại vào giữa tháng 11 Khi họ trở lại, bài phóng sự điều tra của tờ Wall Street Journal đã được đăng tải CMS càng chịu thêm áp lực phải hành động ngay Lần này Yamamoto để ý thấy an ninh có vẻ đã được thả lỏng hơn và đích thân Elizabeth xuất hiện tiếp đón họ Sunny và King cũng có mặt cùng với một toán luật sư bên ngoài khác và một số cố vấn phòng thí nghiệm Hai thanh tra chia nhau Hai thanh tra chia việc cho nhau, Yamamoto đi khảo sát các phòng thí nghiệm và đặt câu hỏi cho các nhân viên của phòng. Kè kè bên ông là Sunny, còn Bennett ngồi trong một phòng họp, trong sự theo dõi sát sao của King và các luật sư khác. Lần này họ ở lại 4 ngày. Một lần Bennett yêu cầu được phỏng vấn bí mật với một nhân viên phòng thí nghiệm từng làm việc ở phòng Normandy và có tiếp xúc trực tiếp với máy Edison. Cô phải ngồi chờ khá lâu trong một căn phòng không cửa sổ, đến khi một phụ nữ trẻ xuất hiện. Khi vừa ngồi xuống, người phụ nữ này liền yêu cầu gọi luật sư. Có vẻ cô đã được tập dượt và trông rất sợ hãi. Erika trang và tôi vẫn giữ liên lạc với nhau sau sự cố ở bãi đổ xe diễn ra vào cuối tháng 6 nhưng tôi không hề biết cô đã có can đảm để liên lạc với một cơ quan điều tiết của liên bang. Khi lần đầu nghe tin về cuộc thanh tra của CMS, tôi không biết cô chính là người khỏi xướng. Trong khoảng thời gian kéo dài suốt mùa thu năm 2015 đến mùa đông năm 2016, tôi cố gắng tìm hiểu xem cuộc điều tra trên đã phát hiện được những gì. Sau khi Yamamoto và Bennett hoàn thành đợt thanh tra thứ hai vào tháng 11, các bộ nhân viên còn giữ liên lạc với các nhân viên hiện tại của Theranos cho biết tình hình không diễn ra suôn sẻ nhưng rất khó thu thập được thông tin chi tiết cuối tháng 1, cuối cùng chúng tôi cũng có thể đăng một bài báo thông báo rằng các thanh tra của CMS đã phát hiện ra những sai sót nghiêm trọng tại phòng thí nghiệm ở New York trích dẫn của lời các nguồn tin có liên quan mật thiết đến sự việc này Và ngày sau, mọi việc được sáng tỏ hơn khi CMS công bố một bức thư họ đã gửi cho Theranos trong đó nói rằng họ đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân. Bức thư ra thời hạn 10 ngày để Theranos đưa ra một kế hoạch sửa sai, đồng thời cảnh báo rằng nếu họ không nhanh chóng tuân thủ các quy định, phòng thí nghiệm của họ sẽ bị tước chứng chỉ liên bang. Chuyện lớn rồi, cơ quan quản lý các phòng thí nghiệm lâm sàng của Mỹ không những xác nhận rằng có tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng trong các xét nghiệm của Theranos, mà họ còn coi các vấn đề này trầm trọng đến nổi, gây nguy hiểm trực tiếp cho bệnh nhân. Đột nhiên, các văn bản yêu cầu chúng tôi gỡ bài của Heathrow King vốn được gửi đều đạn như vất tranh sau mỗi bài báo, ngừng xuất hiện. Tuy nhiên, Theranos vẫn tiếp tục tìm cách nói giảm nói chắn về mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong một tuyên bố, họ khẳng định đã xử lý các sai sót và rằng kết quả thanh tra không phản ánh chính xác tình trạng hiện tại của phòng thí nghiệm ở Newark. Họ cũng khẳng định các vấn đề chỉ xoay quanh cách thức vận hành phòng thí nghiệm, chứ không liên quan gì đến chất lượng của công nghệ. Không thể phủ nhận các tuyên bố này khi chưa tiếp cận được với bản báo cáo của thanh tra. Thông thường, CMS sẽ công bố kết quả thanh tra vài tuần sau khi gửi riêng cho phòng thí nghiệm mắc sai phạm. Nhưng Theranos lại viện dẫn bí mật thương mại để yêu cầu cơ quan này không công bố kết quả của họ. Tôi nhất định phải chạm được tay vào bản báo cáo đó. Tôi gọi cho nguồn tin lâu năm của mình trong chính phủ liên bang người có thể tiếp cận được tài liệu này. Ông chỉ đồng ý đọc qua điện thoại cho tôi nghe một vài đoạn. Nhưng như vậy cũng đủ để chúng tôi viết bài về một trong những phát hiện nghiêm trọng nhất từ cuộc thanh tra. Phòng thí nghiệm vẫn tiếp tục thực hiện các xét nghiệm đông máu trong hàng tháng trời, bất chấp việc thiết bị liên tục nhận được thông báo lỗi khi thực hiện bước kiểm soát chất lượng. Xét nghiệm đông máu sai sẽ gây nguy hiểm lớn, vì bác sĩ dựa vào kết quả xét nghiệm để xác định liều lượng thuốc chống đông máu, kê cho các bệnh nhân có nguy cơ đột quỷ. Kê đơn quá liều có thể gây xuất huyết, còn quá ít có thể gây chết người nếu xuất hiện đông máu. nói không thể phản bác bài báo của chúng tôi, nhưng một lần nữa họ nói rằng vấn đề không nằm ở công nghệ độc quyền của họ. Họ nói rằng xét nghiệm đông máu được thực hiện trên các mẫu máu lấy từ ven và sử dụng các máy phân tích thương mại. Khi bị dồn vào chân tường công ty này mới chịu thừa nhận, họ có sử dụng các máy phân tích truyền thống. Nếu điều đó có thể duy trì cảm giác rằng các thiết bị của họ vẫn hoạt động bình thường. Để buộc CMS phải công bố báo cáo thanh tra, tôi đã gửi yêu cầu chiếu theo đạo luật về quyền tự do thông tin đối với bất kỳ và toàn bộ các tài liệu liên quan đến cuộc thanh tra ở phòng thí nghiệm tại New York và yêu cầu công bố các tài liệu này nhưng Heathington tiếp tục thúc giục cơ quan này không công bố khi chưa thực hiện những thay đổi lớn đối với nội dung báo cáo lấy cớ rằng nếu không làm vậy các bí mật thương mại giá trị của họ sẽ bị lộ đây là lần đầu tiên chủ sở hữu một phòng thí nghiệm đang đứng trước nguy cơ chịu lệnh cấm vận ra yêu cầu tu chỉnh báo cáo thanh tra nên cms lúng túng không biết phải xử lý ra sao cứ mỗi ngày trôi qua Tôi lại lo lắng rằng kết quả thanh tra đầy đủ sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Trong khi cuộc giằng co với khi thư kim về bản báo cáo thanh tra vẫn tiếp tục, có tin tức rằng Elizabeth sẽ tổ chức một buổi gây quỷ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Hillary Clinton tại trụ sở Theranos ở Palo Alto. Từ lâu cô đã gây dựng mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Clinton, xuất hiện tại nhiều sự kiện của quỷ Clinton và kết bạn với con gái họ địa điểm gây quỷ sau đó được chuyển sang tư dinh của một doanh nhân công nghệ ở San Francisco nhưng trong một bức ảnh chụp tại sự kiện này người ta thấy Elizabeth đang cầm micro nói chuyện trước toàn thể khách mời bên cạnh là Chelsea Clinton 8 tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống và Clinton đang được coi là người dẫn đầu và bức ảnh này là lời nhắc nhở cho thấy Elizabeth có quan hệ tốt với các nhân vật trên chính trường ra sao? Như vậy đã đủ để hô biến các đắc đối của cô với các cơ quan điều tiết chưa? Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi liên hệ lại với nguồn tin của mình lần nữa và nịnh nọt ông chuyển toàn bộ bản báo cáo thanh tra cho tôi. Quả nhiên bản báo cáo dài tới 121 trang này là cả một lời tố cáo đanh thép. Thứ nhất, Nó chứng minh rằng Elizabeth đã nói dối tại Hội nghị Công nghệ của Wall Street Journal vào mùa thu vừa rồi Các thiết bị độc quyền mà Theranos sử dụng trong phòng thí nghiệm thực chất tên là Edison Và bản báo cáo còn cho thấy họ chỉ sử dụng chúng có 12 trong tổng số 250 loại xét nghiệm trên danh sách các dịch vụ xét nghiệm của họ Các loại xét nghiệm khác đều được chạy trên máy phân tích thương mại Quan trọng hơn Bản báo cáo còn trích dẫn dữ liệu của chính phòng thí nghiệm để chỉ ra rằng các máy Edison đã cho các kết quả rất không nhất quán. Trong một tháng có tới 10 ngày họ không vượt qua được bước kiểm soát chất lượng. Một xét nghiệm thực hiện trên máy Edison nhằm đo nồng độ một loại hóc môn ảnh hưởng đến mức testosterone đã trượt khâu kiểm soát chất lượng với tỷ lệ thất bại đáng sừng sốt là 87%. Một xét nghiệm khác nhằm phát hiện ung thư tuyến tiền liệt có tỷ lệ trượt khâu kiểm soát chất lượng là 22% Trong các lượt đối chiếu kết quả trên cùng mẫu máu các máy Edison đã cho kết quả sai khác tới 146% so với máy xét nghiệm truyền thống Và đúng như những gì Tyler Show đã nói các thiết bị không cho ra kết quả nhất quán Một xét nghiệm trên máy Edison nhằm đo lượng vitamin mười 12 có hệ số biến thiên dao động từ 34 đến trăm, Trong khi hệ số biến thiên tiêu chuẩn đối với hầu hết các phòng thí nghiệm chỉ là 2 đến phần trăm. Trong khi hệ số biến thiên tiêu chuẩn đối với hầu hết các phòng thí nghiệm chỉ là 2 đến phần trăm. Bản thân phòng thí nghiệm cũng là một đống lộn xộn. Theranos đã để các nhân viên không đủ năng lực chuyên môn xử lý mẫu máu của bệnh nhân, chữ máu ở xa nhiệt độ, sử dụng thuốc thử hết hạn, và không thông báo cho bệnh nhân khi kết quả có sai sót cùng với rất nhiều sai phạm khác. Heathrow King cố gắng ngăn chúng tôi đăng tải bài báo này, nhưng đã quá muộn. Chúng tôi đăng noi trên website của Wall Street Journal và bài báo đi kèm trích dẫn lời một chuyên gia phòng thí nghiệm nói rằng các phát hiện trong đó cho thấy kết quả của máy Edison không hơn gì trò đoán mò vài ngày sau đòn ân sủng được ban ra khi chúng tôi có được công văn mới của CMS gửi cho Theranaut chú thích đòn ân sủng thuật ngữ dùng để chỉ cái chết gây ra cho một người hoặc một con vật bị thương để rút ngắn đau đớn coi như là một cái chết nhanh đạo. Công văn này cho biết, công ty đã không thể khắc phục được 43 trên tổng số 45 sai sót mà các thanh tra đã chỉ ra. Đồng thời đe dọa sẽ cấm Elizabeth tham gia hoạt động trong lĩnh vực xét nghiệm máu 2 năm, cũng giống như với bạn báo cáo thanh tra Theranos tìm mọi cách ngăn cản việc công bố công văn trên, nhưng một nguồn tin mới đột ngột xuất hiện và chuyển nó cho tôi. Khi chúng tôi đăng tải thông tin về lời đe dọa áp dụng lệnh cấm trên, Elizabeth không còn có thể nói giảm nói chắn về mức độ nghiêm trọng của sự việc được nữa. Cô buộc phải xuất hiện và nói gì đó, nên đã nhận lời phỏng vấn của Maria Schriever trong chương trình Today của đài NBC. Trong đó cô thừa nhận mình đang bị sốc, nhưng có vẻ như thế vẫn chưa đủ để xin lỗi những bệnh nhân mà cô đã đặt vào tình thế nguy hiểm. Ngồi xem cô nói, tôi có cảm giác rõ rệt rằng sự ăn năn hối lỗi này chỉ là một màn kịch. Tôi vẫn chưa cảm nhận được sự hối hận hay đồng cảm chân thành nào. Suy cho cùng, qua tờ Wall Street Journal, Các nhân viên, nhà đầu tư và đối tác bán lẻ của Theranos là Walgreens đều đã biết đến những phát hiện của Thanh tra và lệnh cấm đang treo lơ lửng kia. Nếu Elizabeth thật lòng hối cải, vì sao cô lại tìm mọi cách để ngăn cản việc công bố chúng đến thế? Tháng 5 năm 2016, tôi trở về vùng vịnh San Francisco để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Tyler Show đã gần một năm trôi qua kể từ khi chúng tôi gặp nhau ở vườn bia Mountain View. Erica cho biết Tyler đang làm việc trong một dự án nghiên cứu với một giáo sư công nghệ nano ở Stanford, nên tôi lái chiếc xe thuê đến Palo Alto và tìm anh ở trường kỹ thuật Stanford. Sau khi hỏi thăm vòng quanh, cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh trong một căn phòng ở tòa nhà của khoa học vật liệu. Tyler không ngạc nhiên khi thấy tôi. Erika đã cho tôi địa chỉ email thật của anh và tôi có gửi email thông báo mình sẽ quay lại đây. Anh không có ý muốn gặp tôi, nhưng khi thấy tôi đến, anh cũng không phản đối gì. Chúng tôi đi bộ đến một quán ăn gần đấy để dùng bữa trưa và tán chuyện gẫu Tâm trạng Tyler có vẻ tốt. Anh kể rằng anh đang tham gia vào một nhóm nhỏ. Các nhà nghiên cứu tại Stanford hợp tác với một công ty Canada để tranh tài tại cuộc thi triệu đô Qualcomm Chipcoder x -Price. Họ đang chế tạo một thiết bị cầm tay có thể chẩn đoán 12 loại bệnh từ máu, nước bọt và các dấu hiệu sinh tồn khác Khi đề tài của nói chuyện chuyển sang Theranos Anh khẽ cau mày và trở nên căng thẳng Anh nói không muốn thảo luận về vấn đề này ở nơi công cộng và đề nghị chúng tôi quay trở lại tòa nhà của khoa học tập liệu. Chúng tôi tìm một phòng học trống và ngồi xuống. Tinh thần thoải mái của anh ở quán anh đã nhường chỗ cho sự lo lắng thấy rõ. Các luật sư cấm tôi không được nói chuyện với anh, nhưng tôi không thể giữ trong lòng nữa được. Anh nói, tôi đồng ý trao đổi với an trên cơ sở Off The Record và sẽ chỉ sử dụng các thông tin của anh để viết bài trong tương lai nếu anh cho phép 45 phút tiếp theo tôi ngồi buồn phiền lắng nghe Tyler kể về cuộc phục kích ở nhà ông nội và những lời đe dọa kiện tụng mà anh phải chịu đựng hàng tháng trời bất chấp tất cả, anh vẫn không chịu lùi bước anh đã cương quyết từ chối ký vào bất cứ tài liệu nào mà Boy Killer đưa ra Tôi chợt nhận ra rằng nếu không nhờ sự can trường của anh và số tiền hơn 400.000 đô la mà bố mẹ anh đã bỏ ra để thuê luật sư cho con, có lẽ tôi đã không thể đăng được bài báo đầu tiên. Tự nhiên tôi thấy hối hận vì đã đẩy anh vào tình cảnh ngạc nghèo như thế. Điều đau lòng nhất ở canh ngat ngheo nhu the là sự xa cách giữa Tyler và ông nội. Trọt sâu vẫn tiếp tục bình vực Elizabeth, bất chấp những thông tin mà bài báo của tôi đã vạch trần ông và Taylor chưa gặp mặt nhau gần một năm nay và chỉ trao đổi với nhau qua luật sư. Tháng 12 vừa rồi, nhà sâu tổ chức tiệc tại căn hộ sang trọng của họ ở San Francisco để mừng sinh nhật thứ 95 của trọt. Elizabeth tham dự, nhưng Tyler thì không. Taylor được bố mẹ kể lại rằng ông nội vẫn tiếp tục tin vào lời hứa của Theranos. Trong một động thái bất ngờ sau nhiều năm o bế bí mật, Elizabeth tuyên bố cô sẽ tiết lộ cơ chế hoạt động của công nghệ của mình tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Hóa học Lâm Sàng Mỹ vào ngày 1 tháng 8 năm 2016. Trò tin rằng bài thuyết trình của cô sẽ khiến những kẻ nghi ngờ phải im lặng. Taylor không hiểu vì sao ông không thể nhìn ra những lời dối trá của cô. Điều gì mới có thể khiến ông chấp nhận sự thật đây? Khi chúng tôi tự biệt nhau, Tyler cảm ơn tôi vì đã kiên trì theo đuổi câu chuyện này Anh nói Theranos đã ngốn hết 4 năm vừa qua của anh tính từ chuyến thực tập mùa hè trong giai đoạn giữa năm thứ ba và thứ tư đại học Tới lượt mình tôi cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi đưa câu chuyện ra ánh sáng và đã vững vàng chống trọi với những áp lực kinh khủng nhắm vào anh sang va đa vung vang chong choi voi nhung lâu sau đó Theranos liên lạc với các luật sư của Tyler nói rằng họ biết về cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi Vì cả hai đều không hé răng với ai về cuộc gặp gỡ này, nên chúng tôi đoán Elizabeth Hạnh đã theo dõi một hoặc cả hai chúng tôi. May mắn thay, Tyler có vẻ không quá lo lắng. Lần tới có lẽ tôi sẽ chụp selfie với ông rồi gửi ảnh cho cô ta, để cô ta đỡ tốn công thuê thám tự tư. Anh viết châm biếm trong email. Tôi ngờ rằng nó đã liên tục theo dõi cả hai chúng tôi suốt năm qua và khả năng cao là Erica Chen và Alan cũng vậy. Trong chương trình Today của Maria Scruiver, Elizabeth nói rằng cô nhận trách nhiệm cho những sai phạm ở phòng thí nghiệm New York, nhưng Sunny mới là người chịu hậu quả. Thay vì tự mình chấp nhận thất bại này, cô đã hy sinh cả bạn trai mình. Cô chia tay và sa thải Sunny. Trong một thông cáo báo chí. Theranos lấp liếm sự ra đi của ông ta với lý do rằng đây là một quyết định tự nguyện Một tuần sau, chúng tôi đưa tin rằng Theranos đã hủy hàng chục nghìn kết quả xét nghiệm máu bao gồm các xét nghiệm thực hiện trên máy Edison trong 2 năm nhằm tranh thủ quy định và tránh lệnh cấm từ CMS Nói cách khác, về cơ bản họ đã thừa nhận với CMS rằng không có xét nghiệm nào chạy trên các thiết bị độc quyền của họ là đáng tin cầy. Một lần nữa, Elizabeth đã hy vọng giữ kín được chuyển hủy kết quả xét nghiệm này, nhưng tôi phát hiện ra, nhờ nguồn tin mới của mình, chính là người đã chuyển cho tôi công văn của CMS đe dọa cấm Elizabeth tham gia vào lĩnh vực phòng thí nghiệm. Ở Chicago, các lãnh đạo Walgreens không khỏi sừng sốt khi biết quy mô đợt hủy kết quả trên. Chuỗi nhà thuốc này đã chất vấn Theranos hàng tháng trời nay về tác động của nó đối với các khách hàng của họ. Ngày 12 tháng 6 năm 2016, Walgreens chấm dứt các mối quan hệ đối tác giữa hai bên và đóng cửa toàn bộ các trung tâm chăm sóc sức khỏe đặt tại hệ thống cửa hàng của họ trong một đòn chí mạng khác. CMS đã thực hiện lời cảnh báo của mình cấm Elizabeth và công ty cô tham gia hoạt động trong lĩnh vực phòng thí nghiệm vào đầu tháng 7. Đáng ngại hơn, bây giờ Theranos là đối tượng trong một cuộc điều tra hình sự của Văn phòng Công tố San Francisco và một cuộc điều tra dân sự tương đương của Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch. Bất chấp tất cả những cản trở này, Elizabeth cảm thấy mình vẫn còn một con bài nữa để xoay chiều công luận khiến thế giới trầm trồ với màn trình diễn công nghệ của cô. Một ngày hè oi bước đầu tháng 8, hơn 2.500 người tập trung ở phòng dạ tiệc lớn của Trung tâm Hội nghị Pennsylvania ở Philadelphia. Hầu hết đều là các nhà khoa học phòng thí nghiệm. Đến để nghe Elizabeth trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Hóa học Lâm Sàng, hệ thống loa phát bài Sympathy for the Devil tạm dịch là Thông cảm cho Quỹ dữ của Rolling Stone có vẻ không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Việc Hiệp hội này mời Elizabeth tham dự đã gây nhiều tranh cãi giữa các thành viên. Một số người phản bác dữ dội, yêu cầu rút lại lời mời vì những sự kiện đã và đang diễn ra trong mấy tháng vừa qua. Nhưng lãnh đạo hiệp hội cho rằng đây là cơ hội để thu hút sự chú ý và tạo tiếng vang cho hội nghị khoa học vốn bị coi là khô khan này. Và về khía cạnh này, họ đã đúng. Hàng chục phóng viên đổ về Philadelphia để theo dõi. Sau phần giới thiệu vắn tắt của chủ tịch hiệp hội, Patricia Jones, Elizabeth, Lên bục. Cô mặc một chiếc áo blu màu trắng bên ngoài chiếc áo khoác đen Không còn chiếc áo cổ lọ màu đen quen thuộc Lúc này đã trở thành đối tượng chế giễu kể từ mùa thu trước Phần trình bày của cô giống màn giới thiệu sản phẩm mới hơn là bài thuyết trình khoa học Trong một giờ trên sân khấu, Elizabeth giới thiệu về chiếc máy vốn chỉ là phiên bản chạy thử bị lỗi vào thời điểm Theranos ra mắt dịch vụ xét nghiệm máu gần 3 năm trước Minilab Các kỹ sư và nhà hóa học của Theranos đã cải tiến thiết bị này từ mẫu ban đầu nhưng công ty vẫn chưa thực hiện một nghiên cứu lâm sàng đầy đủ để chứng minh nó có thể hoạt động ổn định trên hàng loạt các xét nghiệm sử dụng mẫu máu chích từ đầu ngón tay Mặc dù Elizabeth có cung cấp một số dữ liệu trong phần trình bày, nhưng phần lớn, dữ liệu ấy lại liên quan đến mẫu máu lấy từ ven trên cánh tay. Chút dữ liệu ít gọi về mẫu máu chích từ ngón tay chỉ liên quan đến 11 loại xét nghiệm và chưa hề trải qua các khâu thẩm định độc lập hay bình duyệt. CMS vừa cấm Elizabeth không được tham gia hoạt động trong lĩnh vực phòng thí nghiệm lâm sàng, nhưng không sao. Cô giải thích rằng máy mini lab được kết nối không dây với hệ thống máy chủ tại trụ sở của Theranos và có thể được triển khai trực tiếp tại nhà bệnh nhân, phòng khám của bác sĩ hoặc bệnh viện, do đó loại bỏ nhu cầu sử dụng phòng thí nghiệm của trung tâm. Thực ra cô đang quay ngoắt 360 độ trở về ý tưởng ban đầu về thiết bị xét nghiệm máu cầm tay vận hành từ xa qua wifi hoặc sóng di động. Dĩ nhiên, sau tất cả những gì đã xảy ra việc thương mại hóa một hệ thống như vậy mà không có sự phê chuẩn của FDA là bất khả thi và việc chuẩn bị các nghiên cứu kỹ lưỡng theo yêu cầu của cơ quan này sẽ ngốn hàng năm trời đó là lý do tại sao ngay từ ban đầu cô đã tìm cách qua mặt FDA Khả năng Elizabeth có thể thực hiện thành công màn đào thoát trong khi đang bị điều tra hình sự là rất thấp. Nhưng khi theo dõi cô tự tin trình bày trước khán giả với các slide đẹp mắt, tôi chợt hiểu vì sao cô có thể đi xa đến vậy. Cô là một người bán hàng tuyệt vời, cô không nói vấp dù chỉ một lần, và không hề để đứt dòng suy nghĩ của mình. Cô sử dụng thuần thục cả ngôn ngữ kỹ thuật và phòng thí nghiệm, và cô biết thể hiện cảm xúc có vẻ chân thật từ đáy lòng khi nói về việc giúp những em bé vừa lọt lòng mẹ thoát khỏi cảnh truyền máu trong những phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Cũng như thành tựu của cô, Steve Jobs. cô có khả năng triển khai trường biến dạng thực tế khiến người khác phải đột ngột dừng sự hoài nghi của mình. Chú thích Trường biến dạng thực tế Từ dùng để miêu tả về sức hút lãnh đạo của Steve Jobs Thực ra, đây là một khái niệm trong bộ phim khoa học giả tưởng Star Trek Trong đó, người ngoài hành tinh có thể tạo ra thế giới mới Thông qua năng lực trí não của mình Tuy nhiên, lá bùa hết lên khi đến phần hỏi đáp Stephen Master Phó giáo sư ngành bệnh học tại trung tâm y tế Weill Cornell ở New York. Cũng là một trong ba chuyên gia được mời lên sân khấu để đặt câu hỏi cho Elizabeth. Chỉ ra rằng khả năng của máy mini lab thua xa, thua xa những tuyên bố ban đầu của cô. Nhận định của ông nhận được một tràng vỗ tay lớn từ khán giả. Tiếp tục vào vai một con người khiêm nhường như trong bài phỏng vấn ở chương trình Today. Elizabeth thừa nhận, Theranos còn nhiều việc cần làm để gánh kết với cộng đồng phòng thí nghiệm, nhưng một lần nữa cô không hề lên tiếng xin lỗi hay nhận sai. Khi Dennis lo giáo sư bệnh học tại Đại học Hồng Kông, hỏi cô về điểm khác nhau giữa mini Minilab và công nghệ mà Theranos đã sử dụng trên các mẫu máu của bệnh nhân trong phòng thí nghiệm, cô tìm cách đánh chống lãng. Đây là một vấn đề quá lớn để có thể tránh né. Nhưng hàng trăm nhà định học ở hàng ghế khán giả vẫn giữ thái độ văn minh và tôn trọng ngồi nghe cô vòng vo, không có tiếng dè biểu hay huyết sáo xúc phạm nào. Bầu không khí lịch thiệp chỉ bị phá vỡ một lần ngắn ngũi khi Elizabeth quay lưng rời khỏi sân khấu lúc kết thúc phần hỏi đáp. Cô đã hại người khác, một giọng nói hét lên từ đám đông. Nếu như Elizabeth từng hy vọng khôi phục lại hình ảnh của mình và thay đổi luồng dư luận bằng cách giới thiệu Minilab, thì hy vọng đó đã bị dập tắt bởi cơ man các bài báo chỉ trích xuất hiện sau sự kiện trên. Tiếp bài trên tờ Y đã tóm tắt lại khá rõ tình hình. Theranos có cơ hội rửa sạch tên tuổi, nhưng họ càng tự bôi nhọ mình thêm. Trong một phỏng vấn với tờ Financial Times, Geoffrey Bach, giáo sư bệnh học tại Đại học Washington, nói rằng bài thuyết trình của Elizabeth chứa một lượng dữ liệu ít đến nực cười và có cảm giác bài thuyết trình giống như thành quả của một sinh viên vội vàng làm bài tập lúc nửa đêm để sáng hôm sau đem nộp. Các chuyên gia phòng thí nghiệm khác cũng nhanh chóng để ý thấy rằng các bộ phận trong mini Minilab không có gì là mới mẻ cả. Theo họ, Tất cả những gì Theranos đã làm chỉ là thu nhỏ kích cỡ của chúng rồi nhét chúng vào một cái hộp. Một trong các xét nghiệm trên máy mini lab mà Elizabeth giới thiệu tại hội nghị trên là xét nghiệm Zika, một loại virus do mũi gây ra đã và đang hủy hoại não của hàng nghìn trẻ sơ sinh trên toàn thế giới nó đã nộp hồ sơ lên FDA xin phê chuẩn thực hiện xét nghiệm này trong trường hợp khẩn cấp. Trong đó nói rằng đây là xét nghiệm Zika đầu tiên được thực hiện trên mẫu máu chích từ đầu ngón tay. Nhưng trong một bước lùi đáng xấu hổ khác, các thanh tra của FDA đã sớm phát hiện ra rằng nó không áp dụng những biện pháp đảm bảo an toàn cơ bản cho bệnh nhân trong nghiên cứu của họ và buộc công ty này phải rút lại hồ sơ vẫn chờ đợi khả năng Elizabeth có thể vung cây đũa thần làm phép trong hội nghị của Hiệp hội Hóa học Lâm Sàng. Các nhà đầu tư của Theranos, tuy đang đứng ngồi không yên nhưng vẫn án binh bắt động. Sau khi màn thuyết trình của cô nhận được nhiều sự chỉ trích kịch liệt và thất bại của xét nghiệm Zika được đưa lên mặt báo, một nhà đầu tư quyết định rằng mọi chuyện thế là đã quá đủ rồi. Partner Fund Quỹ đầu tư phòng vệ của San Francisco đã rót vào công ty này gần 100 triệu đô la từ đầu năm 2014. Kiệt Elizabeth, Sunny và cả công ty ra tòa Đại Pháp ở bang Delaware cáo buộc họ tội lừa đảo với hàng loạt những lời dối trá, những phát ngôn sai lệch và lược bỏ thông tin. Một nhóm nhà đầu tư khác do một cụ lãnh đạo ngân hàng tên là Robert Cohnen, đứng đầu cũng để đơn kiện tập thể lên tòa án Liên bang ở San Francisco, trong đó cáo buộc Theranos về hành vi lừa đảo chứng khoán. Hầu hết các nhà đầu tư khác quyết định không kiện tụng, mà chấp nhận hòa giải, đồng ý không kiện để nhận thêm cổ phiếu ở công ty này. Một ngoại lệ đáng chú ý là Robert Mudok, ông bán cổ phiếu ngược lại cho Theranos với giá 1 đô la, để nhận được khoản giảm thuế đáng kể trên các nguồn thu nhập khác của mình. Với khối tài sản kết xù ước tính khoảng 12 tỷ đô la, mua đó có thể mất 125 triệu đô la vào một vụ đầu tư thất bại. David Boy và hãng luật sư Boy, and Flexner của ông ngưng làm việc cho Theranos sau xung đột với Elizabeth về cách thức xử lý các cuộc điều tra liên bang. Một hãng luật lớn khác, Wilmer Hale, thế chỗ họ. Một tháng sau khi Elizabeth xuất hiện tại hội nghị của Hiệp hội Hóa học Lâm Sàng, Heather King trở về làm cộng sự ở Boy Killer và làm việc tại văn phòng của hãng luật này ở Palo Alto. Boy rời bỏ hội đồng giám đốc Theranos vài tháng sau đó. Walgreens, tập đoàn đã rót tổng cộng 140 triệu đô la vào Theranos, cũng để đơn kiện cáo buộc công ty này vì đã không đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng và các yêu cầu pháp lý cơ bản, cơ sở nền tảng cho hợp đồng giữa hai bên cũng như bất kỳ nỗ lực nào liên quan đến sức khỏe con người là để giúp đỡ mọi người chứ không phải để làm hại họ Họ viết trong đơn tố cáo Thoạt tiên Elizabeth tìm cách kháng cáo đối với lệnh cấm của CMS nhưng sau đó cô đành ngậm ngùi chấp nhận Điều tất yếu sẽ xảy ra và đóng cửa phòng thí nghiệm ở California và phòng thí nghiệm thứ hai của công ty ở Arizona vốn chỉ sử dụng các máy phân tích thương mại Trong một cuộc điều tra tại cơ sở Arizona vài ngày trước khi phòng thí nghiệm này đóng cửa CMS cũng phát hiện ra vô số vấn đề Theo thỏa thuận dàn xếp với Tổng trưởng lý bang Arizona Theranos đồng ý trả 4,65 triệu đô la cho một quỹ của bang này để họ hoàn tiền lại cho 76.217 người dân ở bang từng sử dụng dịch vụ xét nghiệm máu của công ty Cuối cùng, số lượng kết quả xét nghiệm mà Theranos hủy bỏ hoặc sửa lại ở California và Arizona lên đến gần 1 triệu Thật khó xác định được mức độ nguy hiểm mà tất cả những kết quả sai lệch trên gây ra cho các bệnh nhân Mười người đã để đơn kiện Theranos về tội lừa đảo khách hàng và vi phạm quyền tự do của bệnh nhân một người trong đó nói rằng các xét nghiệm của Theranos đã không phát hiện được ông mắc bệnh tim khiến ông bị đột quỷ trong khi lẽ ra trường hợp này đã có thể phòng tránh được các vụ kiện nhỏ lẽ này được tập hợp lại thành một vụ kiện tập thể trình lên tòa án liên bang ở Arizona Hiện vẫn chưa biết các nguyên đơn có thể chứng minh được rằng họ chịu tổn thất do các xét nghiệm trên gây ra hay không Nhưng có một điều chắc chắn khả năng số người bị chết vì chẩn đoán hoặc điều trị sai có lẽ sẽ gia tăng theo cấp số nhân nếu như Theranos mở rộng dịch vụ xét nghiệm máu của mình ra 8.134 cửa hàng khác của Walgreens tại Mỹ. Vốn đây là kế hoạch mà họ đang chuẩn bị triển khai khi Adam Clapper, chủ nhân blog Pathology Blue liên lạc với tôi. Lời bạc Vài ngày sau khi bài báo đầu tiên của tôi được đăng trên Wall Street Journal, Elizabeth vẫn ngoan cố khẳng định rằng cô sẽ công bố dữ liệu lâm sàng từ hệ thống xét nghiệm máu của mình để phản bác bài báo. Dữ liệu là một thứ đầy quyền lực vì tự thân nó đã nói lên tất cả. Cô nói hôm 26 tháng 12 năm 2015 tại một hội nghị do Cleverland Clinic tổ chức 2 năm 3 tháng sau, cuối cùng cô cũng thực hiện lời hứa trên. Tháng 1 năm 2018, Theranaut công bố công trình viết về máy mini lab trên tạp chí khoa học có bình duyệt tên là Bioengineer and Translational Medicine. Bài viết mô tả các bộ phận cấu thành và cách thức vận hành bên trong của thiết bị này kèm theo một số dữ liệu nhằm chứng minh Nó đáp ứng đủ yêu cầu so với các máy được FDA chứng nhận. Nhưng vấn đề chính nằm ở chỗ, mẫu máu nó sử dụng trong nghiên cứu của mình được lấy theo cách truyền thống là dùng kim lấy ven. Tiền đề ban đầu của Elizabeth, kết quả xét nghiệm nhanh chóng và chính xác chỉ với một hoặc hai giọt máu chích từ đầu ngón tay, hoàn toàn không được nhắc đến. Đọc kỹ hơn, chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều sai sót quan trọng khác. Thứ nhất, bài viết chỉ cung cấp dữ liệu của một số ít xét nghiệm và các kết quả cho hai loại xét nghiệm trong số đó, Cholesterol HDL và Cholesterol LDL, sai lệch so với các máy FDA công nhận đến mức chính Not cũng phải công nhận là vượt quá giới hạn cho phép. Công ty cũng thừa nhận là thiết bị chỉ chạy mỗi lần một xét nghiệm Ngược lại với tuyên bố trước đó của Elizabeth rằng Công nghệ của cô có thể xử lý hàng chục xét nghiệm cùng lúc Chỉ với một mẫu máu duy nhất Chưa hết, các xét nghiệm đòi hỏi nhiều cấu hình khác nhau của mini lab Vì Theranaut vẫn chưa tìm ra cách đưa tất cả các bộ phận trong máy vào một chiếc hộp Tất cả đều khác biệt Một trời một vực so với phát minh đột phá mang tính cách mạng mà Elizabeth đã rêu rao khi Theranos ra mắt dịch vụ xét nghiệm tại các cửa hàng của Walgreens vào mùa thu năm 2013. Elizabeth đứng tên đồng tác giả bài viết nhưng Sunny thì không. Sau khi họ chia tay và ông ta rời khỏi công ty vào mùa xuân năm 2016, Sunny dường như biến mất khỏi mặt đất. Elizabeth đã dọn ra khỏi căn hộ rộng 610 mét vuông của ông ta ở atheton được mua với giá 9 triệu đô la vào năm 2013 thông qua một công ty trách nhiệm hữu hạn. Và không rõ liệu ông ta còn tiếp tục sống ở đây không. Có một giai đoạn, các cụ nhân viên Theranos đồn đại với nhau rằng ông ta đã trốn khỏi Mỹ để tránh các thanh tra liên bang. Nhưng những lời đồn ấy đã lắng xuống vào sáng ngày 6 tháng 3 năm 2017, khi Tyler Shaw bước vào phòng họp của Gibson, Dunn and Crutcher, trên đường Nixon ở San Francisco. Đứng xen lẫn 6 luật sư có mặt để lấy lời khai của anh trong vụ kiện của partner fund là dáng người nhỏ thó quen thuộc với cái châu mày giận dữ của con người đã khủng bố các nhân viên Theranos. Là một trong các bị cáo được nêu đích danh trong vụ kiện, sự hiện diện của Sunny có vẻ bất thường và dường như chỉ nhằm một mục đích duy nhất, khiến nhân chứng khiếp sợ. Nếu mục đích thật sự là như vậy thì ông ta đã thất bại. Trong suốt 8 tiếng rưỡi tiếp theo, Taylor chỉ tập trung đưa ra những câu trả lời thành thật và phớt lờ sự hiện diện của vị sếp cũ ở phía cuối bàn. Bảy tuần sau, Theranos đồng ý dàn xếp vụ kiện ở mức 43 triệu đô la và buổi tối trước ngày Sunny đứng ra làm nhân chứng. Ngay sau đó, công ty này bỏ ra hơn 25 triệu đô la để dàn xếp với Walgreens. Đến cuối năm 2017, Theranos đã sức cùng lực kiệt, tiêu tốn gần hết 900 triệu đô la kêu gọi được từ các nhà đầu tư, phần lớn trong đó là đổ vào các chi phí pháp lý. Sau nhiều đợt cắt giảm nhân sự, quy mô công ty từ 800 người năm 2015, nay chỉ còn đến 130 người. Để tiết kiệm tiền thuê nhà, công ty đã di dời toàn bộ nhân sự còn lại sang cơ sở ở Newark, bên kia Vịnh San Francisco. Nguy cơ công ty phải nộp đơn phá sản ngày một lớn dần. Nhưng vài ngày trước Giáng sinh, Elizabeth thông báo cô đã vay được 100 triệu đô la từ một quỹ đầu tư tư nhân. Chiếc phao cú đám này đi kèm với các điều kiện ngặt nghèo. Tài sản thế chấp cho khoản vay là hồ sơ bằng sáng chế của Theranos và để nhận được tiền, công ty này sẽ phải đáp ứng các thời hạn nhất định về mặt sản phẩm và vận hành. Chưa đầy 3 tháng, bốn bức tường lại bắt đầu thu hẹp lại. Ngày 14 tháng 3 năm 2018, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch XIC tuyên phạt Theranos, Elizabeth và Sunny tội danh, lừa đảo tinh vi và kéo dài nhiều năm liền. Để giải quyết án phạt dân sự của tổ chức này, Elizabeth buộc phải từ bỏ quyền biểu quyết đối với công ty, trả lại phần lớn cổ phiếu của mình và trả mức tiền phạt 500.000 đô la. Cô cũng chấp nhận bị tước quyền làm quản lý hay giám đốc trong các công ty đại chúng trong vòng 10 năm. Do không thể thỏa thuận với Sunny, S.I.C. kiệt ông ra tòa án liên bang ở California. Cùng lúc ấy, cuộc điều tra hình sự vẫn đang được tiếp tục. Khi tôi đang viết những dòng này, khả năng cao là Elizabeth và Sunny sẽ bị truy tố hình sự đối với các tội danh lừa đảo nhà đầu tư và quan chức liên bang. Trong một bản ghi nhớ tuyệt mật ngày 24 tháng 8 năm 2017, Bộ Tư pháp chỉ thị cho CMS và FDA Giữ lại bất kỳ và toàn bộ các nội dung liên lạc liên quan đến Theranos từ năm 2003 và tuyên bố rằng nước Mỹ có lý do chính đáng để chuẩn bị cho các vụ kiện tụt. Thuật ngữ Vaporware, tạm dịch là chương trình sương mù, được nhắc đến đầu tiên vào đầu thập niên 1980 để nói về những phần mềm hoặc phần cứng máy tính mới được công bố rình rang nhưng hàng năm sau mới thành sự thật nếu có Nó phản ánh xu hướng làm marketing nhanh nhẹn và dễ dãi của ngành công nghiệp máy tính Microsoft, Apple và Oracle đều có lúc bị chỉ trích vì sử dụng chiêu thức này Việc hứa quá đà như thế đã trở thành một nét đặc trưng cơ bản của thung lũng silicon tác hại đối với người tiêu dùng không đáng kể có chăng chỉ là sự bất mãn và thất vọng. Bằng cách định vị Theranos là một công ty công nghệ nằm ở tâm điểm thung lũng Silicon, Elizabeth cũng hấp thụ nền văn hóa, chưa đổ ông ghè, đã đe hàng tổng. Và cô đã dùng mọi thủ đoạn để lấp liếm cho lừa đảo của mình. Không thiếu công ty ở thung lũng Silicon, yêu cầu nhân viên ký vào các bản thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Nhưng ở Theranos nội ám ảnh về bảo mật đã được nâng lên một mức độ khác hẳn, nhân viên thậm chí bị cấm không được ghi Theranos lên hồ sơ cá nhân trên LinkedIn, mà chỉ được phép ghi là họ làm việc cho một công ty công nghệ sinh học tư nhân. Một số cụ nhân viên nhận được thư từ Theranos yêu cầu gỡ bỏ những thông tin mô tả mà họ cho là nói quá chi tiết về công việc ở công ty này. Sunny thường xuyên dõi theo email và lịch sử trình duyệt của nhân viên Ông ta còn cấm dùng Google Chrome vì cho rằng Google có thể dùng trình duyệt web để thăm dò hoạt động nghiên cứu và phát triển của Theranos Các nhân viên làm việc tại khu phức hợp văn phòng New Newark cũng được lệnh không sử dụng phòng chim ở đó vì như thế họ có thể giao lưu tiếp xúc với nhân viên ở các công ty khác đang cùng thuê tòa nhà này Trong khu vực phòng thí nghiệm lâm sàng có tên Normandy, vách ngăn được dựng lên xung quanh các máy Edison để các kỹ thuật viên phía Siemens khi đến bảo dưỡng thiết bị của họ không nhìn thấy chúng. Các vách ngăn biến căn phòng thành một mê cung và chắn lối đi. Cửa sổ phòng thí nghiệm được nhuộm màu để người bên ngoài không nhìn vào được, vậy mà họ còn dán thêm lớp nhựa mờ ở mặt trong. Cửa hành lang dẫn vào các phòng thí nghiệm và cửa ngăn giữa các phòng thí nghiệm với nhau đều được trang bị máy quét vân tay. Nếu có hơn một người bước vào phòng cùng lúc, hệ thống cảm biến sẽ báo động và kích hoạt camera chụp ảnh rồi gửi lên bộ phận an ninh. khắp nơi đều gắn camera giám sát, loại máy có khung vòm che màu xanh đậm để không ai đoán được ống kính đang quét theo hướng nào. Đề ngoài tất cả đều nhằm mục đích bảo vệ bí mật thương mại. Của công ty, Nhưng giờ đây, có vẻ đó cũng là một cách giúp Elizabeth che giấu sự gian dối của mình về tình trạng công nghệ của Theranos. Phóng đại về sản phẩm của mình để nhận tiền đầu tư, trong khi giấu nhẹm tình trạng thật của sản phẩm, với hy vọng rằng thực tế cuối cùng cũng đuổi kịp sự phóng đại đó. Đây là một hiện trạng sẽ còn tiếp tục đeo đẳng ngành công nghệ. Nhưng cần lưu ý rằng, nó không phải là một công ty công nghệ hiểu theo nghĩa truyền thống. Đầu tiên và quan trọng nhất, nó là một công ty chăm sóc sức khỏe. Sản phẩm của nó không phải phần mềm mà là một thiết bị y tế phân tích mẫu máu cho mọi người. Như Elizabeth vẫn thường chỉ ra trong các bài phỏng vấn trên truyền thông và những lần xuất hiện trước công chúng, khi còn ở định cao danh vọng, 70% quyết định điều trị của các bác sĩ. Dựa trên kết quả xét nghiệm Họ kỳ vọng các trang thiết bị Phòng thí nghiệm hoạt động đúng như quảng cáo Nếu không, sức khỏe bệnh nhân Sẽ bị đe dọa Vậy tại sao Elizabeth lại có thể Dung nạp vào đầu ý tưởng tham gia vào trò đánh cược Với mạng sống con người này Một giả thiết cho rằng cô chịu Ảnh hưởng xấu của Sunny Theo giả thiết này Sunny chính là Sven Gali Của Elizabeth Và hắn đã nhào nặn cô Từ một thành đồng ngây thơ ôm nhiều hoài bão lớn, trở thành một nữ sáng lập công ty khởi nghiệp trẻ tuổi mà thung lũng silicon đang khao khát. Hắn đã quá già, lại là nam giới và là người gốc Ấn Độ nên không thể tự làm được việc đó. Chắc chắn Sunny là một tác động xấu, nhưng quy hết mọi tội lỗi cho ông ta là tùy tiện và không chính xác. Những nhân viên từng chứng kiến hai người bên nhau cho biết Đây là một mối quan hệ mà trong đó, tuy Elizabeth kém ông ta gần 20 tuổi, nhưng cô lại là người có tiếng nói quyết định. Hơn nữa, tận cuối năm 2009, Sunny mới gia nhập Theranos. Tới lúc này, Elizabeth đã nói dối các hãng dược về tình trạng công nghệ của mình được nhiều năm rồi. Và với những hành động từ hâm dọa giám đốc tài chính của mình cho đến kiện cáo các cụ nhân viên, Elizabeth cho thấy cô là người có thể ra tay không chút nhân từ. Điều này mâu thuẫn với hình dung về một phụ nữ trẻ có thiện chí nhưng bị một người đàn ông lớn tuổi hơn thao túng. Elizabeth nhận thức rõ mình đang làm gì, và cô nắm chắc quyền kiểm soát trong tay. Một cựu nhân viên kể lại rằng khi tới phỏng vấn xin việc ở Theranos vào mùa hè năm 2011, Anh hỏi Elizabeth về vai trò của hội đồng giám đốc. Cô tỏ ra phật ý trước câu hỏi này và nói Hội đồng chỉ là một đám bù nhìn thôi, tôi là người quyết định mọi thứ ở đây. Sự tức giận của cô rõ ràng đến nỗi, anh tưởng mình sẽ trượt phỏng vấn. Hai năm sau, Elizabeth đi những nước cờ để đảm bảo rằng hội đồng giám đốc đúng chỉ là một đám bù nhìn. Tháng 12 năm 2013, Cô đã ép họ thông qua quyết định trao 100 phiếu bầu cho mỗi cổ phiếu mà cô sở hữu, tức là cô có 99,7% quyền biểu quyết. Từ đó trở đi, tổng số thành viên trong hội đồng giám đốc của Theranos hợp lại, thậm chí còn không đủ con số tối thiểu cần thiết nếu không có Elizabeth. Về sau khi được hỏi về các cân nhắc của hội đồng giám đốc trong một buổi lấy lời khai, trọt sâu nói, Chúng tôi không biểu quyết gì ở Theranos cả. Chuyện đó là vô nghĩa. Elizabeth tự do quyết định mọi chuyện. Điều này giúp giải thích vì sao hội đồng không thuê hãng luật mới để thực hiện một cuộc điều tra độc lập về những gì đã xảy ra. Với một công ty đại chúng, chỉ vài ngày hoặc vài tuần sau khi bị giới truyền thông phan phui, họ sẽ phải mở một cuộc điều tra để tìm hiểu sự tình. Nhưng ở Theranos, Mọi quyết định hay việc làm đều phải có sự đồng ý của Elizabeth Có chăng chính Elizabeth mới là kẻ thao túng người khác Cô cột chặt từng người lại rồi thuyết phục họ tuân theo ý muốn của mình Người đầu tiên dính bùa mê là Janning Robertson Vị giáo sư kỹ thuật ở Đại học Stanford Mà nhờ bóng danh tiếng của ông Elizabeth tuy còn trẻ măng đã tạo ra được uy tín cho mình Người tiếp theo là Donald Lucas, nhà đầu tư mạo hiểm gạo cội, đã hậu thuẫn cô và giúp cô liên tục gọi được vốn nhờ mạng lưới quan hệ rộng rãi của ông. Tiếp đến là bác sĩ Jay và Wayne McClone ở Walgreens và Steve Bird, CEO của Safeway. Sau đó là James Mattis, Chocso và Henry Kissinger. Việc Mattis Dính líu với Theranos không may may ảnh hưởng đến việc ông trở thành bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Hoàn thiện danh sách này là David Boyce và Rupert Murdoch. Tuy nhiên, thực ra tôi đã không nhắc đến rất nhiều người khác cũng bị mê hoạc trước sức lôi cuốn, trí thông minh và sự hấp dẫn của Elizabeth. Theo mô tả thông thường, người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội... Là người không có lương tâm Tôi xin nhường việc xác định xem Elizabeth có phù hợp với mô tả này không cho các nhà tâm lý học Nhưng có một điều tôi chắc chắn Định hướng đạo đức của cô đã bị lệch lạc một cách tệ hại Tôi cho rằng, ban đầu khi cô bỏ học ở Stanford 15 năm về trước Cô không hề có ý định lừa đạo các nhà đầu tư và đạt bệnh nhân trước những mối nguy hại về sức khỏe Xét ở nhiều góc độ, cô có một tầm nhìn mà cô thật lòng tin tưởng và nỗ lực hết sức để biết nó thành hiện thực. Nhưng trên con đường mãi mê chinh phục để trở thành Steve Jobs phiên bản thứ hai giữa cơn sốt vàng của sự bùng nổ các công ty kỳ lân, dành già cũng đến lúc cô ngừng lắng nghe những lời khuyên chí tình trí lý và chuyển sang tìm những lối đi tắt. Hoài Bảo trở thành tham vọng, Và nó không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào Nếu có thiệt hại ngoài dự kiến nào Trên hành trình tìm kiếm tiền tài và danh vọng của cô Thì đành chịu vậy Lời cảm ơn Quyển sách này Tiếp nối bài báo phơi bài vụ bê bối của Theranos Trên tờ Wall Street Journal Đã không thể thành hiện thực Nếu không có sự giúp đỡ của các nguồn tin mật Những người đã trao đổi với tôi Với mối nguy hiểm rình rập họ Suốt từ năm 2015 đến 2016 Một số người như Tyler Shaw Đã quyết định lộ diện và xuất hiện với danh tính thật trong câu chuyện này Một số người khác xuất hiện với tên giả Hoặc chỉ được nhắc đến như một nguồn tin giấu tên Tất cả đều xúc động khi nói chuyện với tôi. Bất chấp những rủi ro về mặt pháp lý và sự nghiệp mà họ phải đối mặt, đều có chung một nỗi bất an bao trùm phải bảo vệ các bệnh nhân đang hứng chịu hậu quả do các kết quả sai lệch của Theranos gây ra. Tôi sẽ mãi biết ơn sự liêm chính và lòng quả cảm của họ. Họ chính là những người anh hùng thực sự trong câu chuyện này. Quyến sách này cũng sẽ chẳng thể thành hình. Nếu không có hàng chục cụ nhân viên Theranos vượt qua nỗi sợ ban đầu để chia sẻ với tôi về trải nghiệm của họ và giúp tôi tái hiện lịch sử 15 năm phát triển của công ty. Họ đã không câu nệ thời gian và vô cùng ủng hộ tham vọng này. Tôi cũng vô cùng biết ơn các chuyên gia phòng thí nghiệm đã truyền đạt thứ kiến thức bí hiểm nhưng thú vị về xét nghiệm máu cho tôi. Một trong số họ là... Stephen Master của trung tâm y tế Will Cornell ở New York đã vô cùng tốt bụng và xem xét bản thảo trước khi xuất bản nhằm giúp tôi tránh các sai sót. Quyển sách này bắt đầu từ một lời khuyên vào đầu năm 2015. Tôi muốn cảm ơn người đã cho tôi sự đảm bảo vững chắc và sự ủng hộ không gì lây chuyển được mà tôi cần để dấn bước theo lời khuyên ấy. Đó chính là biên tập viên tại tờ Wall Street Journal, Mike Sikonofi. Mike vẫn luôn là một vị cố vấn, không chỉ đối với tôi mà còn với nhiều thế hệ nhà báo, và là biểu tượng cho tổ chức báo chí tuyệt vời mang tên Wall Street Journal. Mike không phải là đồng minh duy nhất của tôi trên con đường mang câu chuyện này ra ánh sáng. Jason Conti, giờ là luật sư trưởng tại Dow Jones Co., Và Jacob Goldstein, trợ lý của ông, đã dành biết bao giờ đồng hồ để xem xét kỹ lưỡng bài báo của tôi và phản pháo lại những lời đe dọa về mặt pháp luật. Các luật sư của Theranos đã dành cho tôi. Tôi cũng vô cùng biết ơn đồng nghiệp của đội điều tra của tôi, Christopher Weaver, người đã giúp tôi xử lý các truy vấn mang tính quản lý cũng như các hậu quả khác trong hơn một năm bao gồm khoảng thời gian dài tôi tạm nghĩ để ra mắt sách Một trong những lợi ích khi làm việc tại tờ Wall Street Journal là tình bạn mà tôi đã có được trong suốt những năm qua Một trong những người bạn ấy là Christopher Stewart đã viết nhiều sách phi hư cấu và rộng lượng chia sẻ với tôi cả chuyên môn trong ngành công nghiệp xuất bản lẫn các đầu mối của anh Cũng nhờ Chris mà tôi đã gặp đại diện của tôi, Eric Luffer và Fletcher Company, người ngay lập tức thấy được tiềm năng của dự án này và đôn đốc tôi theo đuổi nó dù gặp vô vàn trắc trở trong suốt chặng đường. Tinh thần lạc quan thường trực của Eric đã lây sang tôi và là liều thuốc giải độc hoàn hảo cho những giây phút hoài nghi của bản thân tôi. Tôi rất may mắn vì quyển sách này cuối cùng gõ cửa nhà Knoff và được đôi tay khéo léo của Andrew Muller xử lý. Nhiệt huyết và niềm tin bắt diệt của Andrew dành cho tôi đã tiếp cho tôi thêm sự tự tin để hoàn thành quyển sách. Tôi cũng vinh dự nhận được sự ủng hộ từ sếp của Andrew, chủ tịch tạp đoàn xuất bản Knopf Double Day, ngài Sonny Meta. Từ giây phút tôi bước vào tòa nhà Random House, Andrew, Sony và các đồng nghiệp của họ đã chào đón tôi và khiến tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà. Tôi mong rằng mình đã không làm họ thất vọng. Trường thiên tiểu thuyết này đã ngốn 3 năm rưỡi cuộc đời tôi. Vượt qua tất cả, tôi đã rất may mắn vì có thể tin tưởng lời khuyên, sự ủng hộ và tình cảm ấm áp từ bạn bè và gia đình. Ian free Dugan, Paulo Prada, Philip Siskin và Matteo Kaminsky. Tôi không thể kể hết tên họ ở đây đã thường xuyên tiếp cho tôi nguồn động lực và sự hài hước cần thiết để giải tỏa căng thẳng. Cha mẹ tôi, Jane và Gerald, và em gái tôi, Alexandra, đã cổ vũ để tôi có thể cán vạch đích. Nhưng ngọn nguồn sức mạnh và cảm hứng to lớn nhất của tôi, cho đến giờ đến từ bốn người mà tôi cùng chia sẻ cuộc đời mình. Vợ tôi, Molly, và ba đứa con tôi, Sebastian, Jack and Francesca, Quyển sách này là dành cho họ. Một vài lời về tác giả John Kerry John Kerry là phóng viên của Wall Street Journal, từng hai lần nhận giải thưởng Pulitzer danh giá với những thông tin đầy đủ mà ông đưa về vụ việc của Theranos. Kerry được trao giải thưởng George một phóng viên tài chính. Giải thưởng Garo Loeb, một phóng viên kinh doanh và tài chính xuất sắc. Và giải bạc Ballet Stee, một phóng viên kinh doanh điều tra. Hiện Carrie sống tại Brooklyn, New York, cùng vợ và ba con. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để ủng hộ cho tác giả, tôi cũng mong các bạn hãy mua sách có bản quyền.